Trường 3071, vượt sông, muốn tiêu thụ mấy thứ này cũng khá phiền toái. Ngồi trên lưng tiểu ô, Lạc Nam âm thầm buồn bực đùa nghịch mấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Đây là nhẫn của đám cao tầng phủ thành chủ săn lang thành, có cấm chế của kim đan, nguyên anh kỳ bảo hộ, hắn không thể nhìn thấy cũng như lấy được đồ vật bên trong. Chiếc nhẫn chữ vật mà Lạc Nam dùng được là loại đẳng cấp thấp nhất hắn mua tại một cửa tiệm ở săn lang thành, diện tích chỉ vài chục mét vuông như một tiểu phòng, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể câu thông được. Đương nhiên những loại nhẫn như thế này cũng không có cấm chế bảo hộ, thần thức tu sĩ chỉ cần quét qua một thoáng là nhìn thấu mọi thứ bên trong, bao gồm khối tài sản hắn vơ vét được đã sớm chất đầy không gian. Tiêu thụ mấy thứ này rất khó, chỉ cần lọt vào mắt người hữu tâm là sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức, chuyện mình giết cao tầng của săn lang thành cũng không che giấu được. Hắn muốn trợ giúp kinh quốc làm đại sự, nếu trở thành phạm nhân bị quốc gia này truy nã thì lại hết chỗ nói. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ra hiệu cho tiểu ô rừng bên một tảng đá lớn ven đường. Mùi lên trên đá, tìm tòi trong mớ nguyên liệu, nấu ra một loại bột gọi là cách thần tán có thể ngăn cách thần thức giò xét của tu sĩ. Hắn đem nhẫn chữ vật giấu vào trong hũ đựng cách thần tán, lại cẩn thận ở trên y phục của mình rải một ít cách thần tán, càng trở nên huyền bí khó lường. Tạm hài lòng, tiếp tục cưới tiểu ô rời đi. Mỗi ngày Lạc Nam đều cho tiểu ô uống loại thuốc đặc biệt do mình điều chế. Một tháng thời gian đi đường không ngừng nghỉ, bề ngoài của tiểu ô đã biến hóa rõ rệt. So với ngày đầu tiên, Hiện tại hình thể của con ngựa này đã cao lớn gần gấp đôi, bộ lông đen, cây bầm ngày càng uy vũ, hai mắt dần chuyển sang màu đỏ, bên trên lớp da thoáng ẩn thoáng hiện một lớp vảy rác khiến nó nhìn qua vô cùng oai phong lẫm liệt. Lạc Nam cố ý tìm kiếm những loại nguyên liệu có thể kích phát, đào móc sâu vào tiềm lực cũng như đánh vỡ giới hạn trùng tộc thông thường, đẳng cấp của những thứ này không cao nhưng thông qua bàn tay của hắn phối chế, lại dùng trên một con ngựa bình thường thì dư xài. Tiểu ô đã thoát ly phạm trù da sốc thông thường, máu huyết, Cốt cách đều được cải biến trở thành một con yêu thú cấp thấp không rõ trùng loại. Chỉ xét về mặt tu Vi, tiểu ô hiện tại đã là nhất sai trung kỳ, có thể chiến đấu với tu sĩ luyện khí trung kỳ vô cùng thoải mái, hành tàu không biết mỏi mệt, thỉnh thoảng ăn vào một viên ít gốc đan là có thể tiếp tục phóng như bay. Lạc Nam ước tính với sự bồi dưỡng mỗi ngày của mình, không quá 10 năm tiểu ô có thể đạt đến tứ dai, sánh ngang với Nguyên Anh Kỳ. Bất qua cảnh tượng sau đó khiến tiểu ô trở nên khó xử. Một con sông lớn nhìn không thấy bờ bến chắn ngang đường đi của nó, mặc dù nó có khả năng lội sông nhưng tốc độ sẽ không nhanh bằng trên cản, đối mặt với dòng sông vừa xiết vừa lớn như thế này, chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết. Lạc Nam lấy ra bản đồ thu được trong phủ thành chủ quan sát. Chỉ thấy con sông này được gọi Đại Hoàng Giang, như một ranh giới phân cách giữa hai địa vực biên quan và cảnh nội của Kinh Quốc. Nếu phạm vi xung quanh săn lang thành, trung luân thành các loại vẫn là thuộc vùng biên quan Kinh Quốc, thì sau khi vượt qua Đại Hoàng Giang... Bờ bên kia chính là tiến vào phạm vi quốc nội, đồng thời mặt bằng trung đẳng cấp tu sĩ cũng sẽ cao hơn, hầu như không có sự tồn tại của phạm nhân. Bản đồ có ghi chú rõ, dưới lòng sông Đại Hoàng có rất nhiều thủy quái hung ác, phạm nhân căn bản không có cách nào vượt sông, thậm chí dù là tu sĩ chốc cơ cũng phải dựa vào pháp bảo mới dám băng qua con sông này. Lạc Nam bắt gặp một con tuyền lớn ở xa xa, là một kiện pháp bảo huyền cấp cực phẩm. Pháp bảo, công pháp các loại của thế giới này cũng chia thành hoàng, huyền, địa thiên Linh, giống với Việt Long Tinh, hắn có thể tự chế linh dược, các loại thuốc, độc tố nhưng bản thân lại không thể luyện chế được pháp bảo. Bởi vì với thể trạng của một phàm nhân, chắc chắn là không đủ sức mạnh để thay đổi kết cấu của những loại nguyên liệu luyện khí tương cáp. Nghĩ đến đây, lạc nam cưỡi tiểu ô chạy đến bên thuyền, nhìn thấy một đoàn người ăn mặc cao quý, chủ yếu là thanh thiếu niên trẻ tuổi, có cả nam lẫn nữ. Đứng lại, một tên hộ vệ trên thuyền quát lên, ngươi là ai? Tại hạ muốn qua sông này, không biết phải trả giá bao nhiêu. Lạc Nam chắp tay hỏi thăm. Nực cười, hộ vệ cười lạnh, người có biết những vị trên thuyền là ai? Không biết, Lạc Nam thành thật lắc đầu. Đây đều là thiên tài kim đan cảnh đến từ các thành trì trung cấp, thân phận cao quý phi phạm, đang lên đường tham dự khảo hạch của kinh đế học viện. Hộ vệ ngạo nghệ đáp. Người lấy tư cách gì lên cùng thuyền? Lúc này đám thiên tài trên thuyền cũng chú ý đến Lạc Nam, thấy hắn tuổi còn trẻ, ăn mặc bình thường còn cưỡi yêu thú cấp thấp, cả đám nhất thời khinh thường, không thèm bận tâm đến. Bọn hắn đều là thiên tài tu vi kim đan, cao cao tại thượng, làm sao sẽ để một kẻ cưỡi yêu thú nhất dai vào mắt. Bất quá trong đó có một nữ tử khá xinh xắn, diện mạo hiền hòa ôn nhu nói: "Dù sao thì thuyền vẫn còn rộng chỗ, không bằng chúng ta cho vị tiểu đệ đó đi nhờ." Người có tu vi gì?" một thanh niên hỏi Lạc Nam, "Ta là phàm nhân." Lạc Nam nói. "Phốc ha ha, cả bọn nhất thời cười phá lên." Chiêu tức nhìn nữ tử kia chế nhạo Lê từ muội nghe rõ rồi chứ Hắn là phàm nhân Phàm nhân tiến vào cảnh nội để làm gì Ở biên quan còn có thể sinh tồn được Thế giới bên trong cảnh nội không thuộc về phàm nhân Xin lỗi Lê từ ủ rũ nói với Lạc Nam Vào cảnh nội không tốt cho người đâu Lạc Nam âm thầm buồn bực Chợt nhìn thấy có một thuyền ngư dân nhỏ đang cập bến Hắn cưỡi ngựa tiến lại gần Trên thuyền có một lão nhân và một thiếu nữ trẻ tuổi dung nhan thanh tú Làn da dám nắng, ăn mặc kiểu ngư dân. Cả lão nhân và thiếu nữ đều có tu vi luyện khí hậu kỳ. Thuyền của hai người chỉ là pháp bảo hoàng cấp nhưng miễn cưỡng vẫn có thể vượt sông nếu may mắn không đụng yêu thú. Ông lão, có thể đưa ta vượt sông không? Lạc Nam chào hỏi. Tiểu ca nói đùa, lão nhân vội vàng lắc đầu. Thuyền này chỉ đủ đi lại sát ven bờ sông, ở khu vực nước cạn đánh bắt một số cá cua mưu sinh qua ngày, tiến ra quá xa chắc chắn sẽ gặp phải hải yêu công kích. Chỉ cần là nhị dai hải yêu cũng đủ lấy mạng chúng ta rồi. Nếu không gặp hải yêu tấn công thì sao? Lạc Nam cười. Làm sao có chuyện đó? Đại Hoàng Giang có vô số hải yêu, chúng nó không bỏ qua cơ hội kiếm một bữa no đâu. Lão nhân kiêm kỵ lắc đầu. Thiếu nữ thanh tú cũng phồng mái nhìn Lạc Nam, hiển nhiên không vui vì hắn nói chuyện viền vông. Lão nhân không thèm để ý đến hắn, tập trung thu trài, dùng sức kéo lưới cá. Phốc, chợt lão già ho ra một ngụm máu. Toàn thân lão đảo ngã lăn ra thuyền. Ra ra, thiếu nữ sắc mặt đại biến, vội vàng chạy đến đỡ lấy lão già, nhìn thấy làn da ông ta tái nhợt, hai mắt đục ngầu muốn lồi ra ngoài. Để cho ta, Lạc Nam móc ra một cây kim châm, ở giữa đan điền và trái tim của ông lão dùng sức cắm vào. Phốc, lão già lại thủ huyết nhưng là máu đen, một ngụm máu đen này vừa ra, linh khi bốn phía kéo về, tu vi của lão già từ luyện khí hậu kỳ nhảy đến luyện khí viên mãn. Sắc mặt già nu hồng hào, nhìn qua như trẻ thêm chục tuổi. Làm sao có thể, thiếu nữ trợn tròn mắt, cơ thể lão có một loại độc ngầm đã tồn tại nhiều năm, loại độc này hẳn là do một loài hải yêu cấp thấp gây ra, chính nó khiến Tu Vi đình trệ không tiến. Lạc nam thẳng nhiên thu châm. Vừa rồi ta đã giúp lão đào thải độc ra khỏi cơ thể, Tu Vi bị kẹt nhiều năm cũng vì vậy mà đột phá. Quả thật lão Phu đã từng vô tình đụng trúng gai của một loài ca lạ, bị hành hạ vài chục năm, đa tả tiểu ca cứu giúp. Lão già hai mắt sáng ngời, thần thanh khí sảng. Lão già giúp ta qua sông, trong vòng 3 năm ta đưa cháu gái của lão vào kinh đế học viện. Lạc Nam nhét mép cười tà Kinh đế học viện, thiếu nữ hoài nghi mình nghe lầm. Thật sự, lão già hít một ngụm khí lạnh, sau giờ phút sinh tử vừa rồi ông ta đã phần nào tin tưởng bản sự của Lạc Nam. Đây là cơ hội, có nắm bắt hay không tùy các vị. Lạc Nam mỉm cười. Chỉ cần không bị hải yêu tập kích, lão phu liều mảng cũng sẽ đưa người qua bờ bên kia. Lão già trịnh trọng nói, người cứ gọi ta là ngư lão, cháu gái của ta tên Ngọc Tú. Muốn không bị hải yêu nhắm vào cũng dễ, Lạc Nam hỏi. Ở đây có loại gỗ nào lớn không? Chờ lão phu một chút, lão già vội vàng chạy lên bờ, rất nhanh đã vác theo thân của một cây đa to. Đại ca ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ Ngọc Tú tràn ngập hiếu kỳ. Lạc Nam không nói tiếm nào, từ thuyền của ngư lão lấy ra một thanh đao ngắn. Hắn dùng đao khắc vào thân cây đa. Một ngày một đêm trôi qua, ngọc Tú thắp đèn dầu cung cấp ánh sáng. Trước ánh mắt khó tin của ông cháu hai người, thân cây đa đã được điêu khắc thành một pho tượng sống động. Trước mắt là một sinh vật oai hùng uy nghiêm đang gào thét, dương nành mua vuốt, tung hoành đại hải. Đối mặt với bức điêu khắc này, hai người như muốn quỷ xuống thần phục. Đây rốt cuộc là loại yêu thú gì? Hai ông cháu tràn ngập khiếp sợ, cả đời chưa từng chứng kiến loại yêu thú nào có dáng vẻ bá đạo đến như vậy. Nó là Thủy Long. Lạc Nam thản nhiên nói, đem nó cố định ở đầu thuyền, cam đoan không có hải yêu nào dám bén mảng đến. Thủy Long do đích thân hắn điêu khắc từ thân cây đa, sống động có thần như tồn tại chân thật mang đến một cô áp bách vô hình. Ngư Lão và Ngọc Tú Kinh sợ nhìn Lạc Nam, rốt cuộc đây là thần thánh phương nào lại có thể điêu khắc được thần thú tồn tại trong truyền thuyết. Hai người biết đây là đại cơ duyên vạn năm có một, vội vàng làm theo lời của hắn. Ngư Lão đem Thủy Long buộc ở đầu thuyền. Trong lòng càng thêm tự tin có thể vượt Đại Hoàng Giang. Ngọc Tú giúp Lạc Nam dẫn Tiểu ô nhảy lên thuyền, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ trong buồng mời hắn tiến vào. Hai người căn bản không biết bức tượng miêu khắc Thủy Long này giá trị như thế nào. Có thể nói uy áp và khí thế của nó so với Thủy Long thật ở cầu tiên đại lục còn khủng bố hơn, bởi vì nó là Thủy Long ở nguyên giới, thuộc tồn tại trí cao bên trong Thủy Long tộc. Đừng nói là đám hải yêu cấp thấp ở Đại Hoàng Giang. Dù đích thân Thủy Long tộc trường tại cầu tiên đại lục cũng sẽ kinh sợ như gặp phải tổ tông. Đi thôi, Lạc Nam tự tin cười nói, vâng, ngư lão nghiêm túc gật đầu, bắt đầu điều khiển con thuyền nhỏ rời bờ vượt sóng. Đúng là không biết tự lượng sức mình, đám thiên tài trên thuyền lớn không xa nhìn thấy Lạc Nam dám ngồi thuyền đánh cá nhỏ vượt đại hoàng giang, chỉ cảm thấy tên này bị điên rồi, hành vi ngu xuẩn như vậy cũng dám. Chỉ cần một con nhị dai hải yêu tấn công, toàn bộ thuyền nhỏ sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Mặc kệ lũ thư dân ngu xuẩn đó, một tên tiên tài kim đan trung kỳ ra lệnh. Người cũng đủ rồi, chúng ta xuất phát, tuân lệnh, các hộ vệ trên thuyền nhanh chóng lấy ra linh thạch làm nguyên liệu, căng buồm lao nhanh. Chỉ thoáng chốc đã bỏ xa con thuyền nhỏ của mấy người Lạc Nam. Đại ca, ngươi là đang che giấu tu vi sao? Ngọc Tú Hiếu kỳ nhìn hắn hỏi. Ha ha, ta ra sao không quan trọng? Lạc Nam nở nụ cười. Quan trọng là muội trong 3 năm có tự tin vào kinh đế học viện hay không? Không nha, Ngọc Tú Thành thật trả lời, nàng chỉ là thiếu nữ đánh cá, dù đã nỗ lực tu luyện nhưng cũng chỉ là một luyện khí nhỏ nhoi, sợ rằng cả đời cũng không thành chốc cơ, làm sao dám mơ đến tiến vào một nơi chỉ tuyển Kim đan cảnh. Ba năm từ luyện khí hậu kỳ đến kim đan cảnh, hơn nữa còn được vào kinh đế học viện cao quý, thật sự quá mức hoang đường. Chỉ cần muội đủ nỗ lực, không gì không thể, Lạc Nam lấy ra bồn nước đã chuẩn bị sẵn. Đây chính là bồn của tên Lang Thông. Con hàng căn bản chưa hấp thụ nổi một phần người dược hiệu trong bồn, vẫn có thể tái sử dụng tốt. Có một điều hắn không nói cho Ngọc Tú, đó là thi thể chốc cơ của tên lang thông cũng đã hóa thành dinh dưỡng bên trong bồn. Con hàng này từ nhỏ đã được lang giật cương chiều cho sử dụng rất nhiều tài nguyên đắp lên tu vi, những thứ đó đều sẽ thành chất dinh dưỡng cho Ngọc Tú. Thứ này có tác dụng tẩy kinh phạt tùy, Lạc Nam nói. Nó sẽ xóa bỏ tạp chất, đồng thời thức tỉnh thể chất đang ngủ say của muội Thể chất, Ngọc Tú chớp chớp mắt Không sai, lạc nam nhẹ gật đầu, hắn đã nhìn ra thiếu nữ làng trài này sở hữu một loại thể chất không tồi. Phạm nhân đôi khi có nhiều bất tiện, bên người nếu có tu sĩ sẽ thuận tiện hơn. Vừa lúc phát hiện mầm móng tối, lý lịch sạch sẽ, hắn không ngại bồi dưỡng một phen. Trong mắt thiếu nữ hiện lên sự quyết tâm, nhìn dung dịch trong bồn sôi sục nhưng nàng không hề sợ hãi, trái lại đã mưu sinh vất vả nhiều năm, nàng cho rằng đây là cơ hội đổi đời. Không hề do dự, thiếu nữ thả người vào bồn. À, cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại lập tức ập đến, thiếu nữ miếng chặt môi, chân mày cho lại nhưng không rên một tiếng, thậm chí lặn cả phần đầu xuống. Nàng đã cảm ứng được sự thay đổi của cơ thể, các loại tạp chất đang bị đào thải qua lỗ chân lông. Lạc Nam hài lòng gật đầu, so với tên quần là áo lụa lang thông mạnh hơn nhiều lắm. chương 3072, vô cảnh chi thể. Ngọc Tú vẫn đang tẩy tinh phạt tùy, Lạc Nam ra ngoài chăm sóc tiểu ô. Uông Dung ngồi hóng gió, quan sát dòng chảy cuồn cuộn. Đã gần 17 năm ở Cầu Tiên Đại Lục, tâm hồn của hắn dần trở nên thản lỏng, chưa từng có ý xem thường tu sĩ ở nơi cấp thấp này, đối xử với vạn vật bình đẳng, ân hoán rõ ràng, tâm cảnh cũng dần trở nên phẳng lặng. Đối với đa số thần đạo cảnh lựa chọn hóa phàm, có lẽ là muốn sống kiếp người trôi qua càng nhanh càng tốt sau đó trở về đột phá trở thành một vị thần đạo cao cao tại thưởng. Còn với bản thân Lạc Nam, hắn tận hưởng từng ngày được sống, tận hưởng từng ngày được tự do hưởng hưởng từng phút giây ở thế giới này. Hắn sẽ đặt mục tiêu cho mỗi cuộc hành trình của mình, dù là phàm nhân thì hắn cũng phải sống thật ý nghĩa. Chỉ tiếc là phàm y quán không còn người thừa kế, các tôn dân có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều lắm. Bảy ngày sau, vù vù, vù khắp mặt sông Miên Cường hội tụ vào thuyền đánh cá nhỏ, thậm chí hình thành một vòng xoáy. Ngư lão kinh ngạc đến ngây người, lắp bắp nói, động tĩnh này thật sự là do Tú Nha đầu tạo ra sao? Khôn tệ, đã vào chúc cơ rồi. Lạc nam hài lòng nở nụ cười. Quả nhiên chỉ thấy ngọc tú từ bên trong thuyền bước ra, y phục trên người khô giáo, tóc dài nhẹ bay, làn da dám nắng trở nên trắng trẻo càng khiến nàng như lột xác thành một người khác, dùng nhan vốn chỉ ở mức thanh tú nay đã trở nên thanh lệ tuyệt trần. Bộ dáng như tiểu thư của nhà quyền quý, nào ra dáng thiếu nữ đánh cá ban đầu. Nàng là ai, ngư lão tròn xoe mắt, tẩy kinh phạt tủy đến mức tốt nhất, toàn bộ tạp chất đã bị loại bỏ, căn cơ hoàn hảo, lại thức tỉnh thể chất thành công. Lạc Nam nói, cũng phải cảm ơn dinh dưỡng từ tên lang thông kia. Gia gia, ta chính là Tú Nhi A. Ngọc Tú nguền miệng cười, môi hồng răng trắng. Quá thần kỳ, lão già còn tưởng người khác nữa đây. Người lão sung sướng đến khoa tay múa chân, cháu gái của mình vậy mà trở nên xinh đẹp như tiên nữ. Tất cả là nhờ đại ca, Ngọc Tú sùng bái nhìn Lạc Nam. Nhưng mà chẳng phải muốn đột phá trúc cơ cần có trúc cơ đan sao. Vì sao Tú Nha Đầu có thể đột phá trúc cơ thuận lợi như vậy? Ngư lão kinh ngạc không thôi. Theo lý mà nói, muốn tiến vào trúc cơ cần có chốc cơ đan hỗ trợ. Lạc Nam gật đầu giải thích. Nhưng Ngọc Tú sở hữu vô cảnh chi thể, đây là loại thể chất không có bình cảnh trong việc tu luyện, chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên thì một đường thăng tiến như bay. Lạc Nam cũng không nghĩ đến ở cầu tiên đại lục gặp được vô cảnh chi thể này. Có loại thể chất như thế, chỉ cần không chết thì Ngọc Tú có thể một đường tu thẳng đến cấm kỵ mà không gặp phải tâm ma hay bình cảnh. Về phần sau đó. Nếu có cơ duyên đem vô cảnh chi thể thăng cấp thành vô cảnh đạo thể, thậm chí có thể tu thành thần. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải có đủ tài nguyên khổng lồ cũng như khả năng nhìn ra thể chất. Nếu không gặp được Lạc Nam, Ngọc Tú đã định trước cả đời chỉ có thể làm một thiếu nữ đánh cá mà thôi. Hít thật quá thần kỳ, thể chất là thứ tồn tại trong truyền thuyết sao. Ông cháu hai nữ vừa mừng vừa sợ. Chợt ngư lão hướng Lạc Nam quỳ dạp xuống. Ra ra, Ngọc Tú kinh hãi, không dám đỡ ra ra mình đứng dậy Ngược lại cũng theo ông ta quỷ gối. Ông có ý gì, lạc nam nhíu mày hỏi. Tiểu ca, à không, phải gọi ngài là tiền bối. Ngư lão cúi thấp đầu, kính cần nói. Ông cháu chúng ta không có bối cảnh, tú nha đầu sở hữu thể chất quý hiếm như vậy không phải phúc mà là họa. Dù gia nhập kinh đế học viện thành công, không loại trừ khả năng sẽ có rất nhiều đại nhân vật có ý đồ bất chính với nàng, tìm cách khám hại, chiếm đoạt. Tiểu dân hy vọng tiền bối rộng lòng từ bi. Chấp nhận cho Tú nha đầu làm thị nữ theo hầu cả đời. Tuy rằng xuất thân hèn mọn nhưng ngư lão cũng đã mưu sinh cả đời người, hiểu rõ đạo lý mang ngọc có tội. Nếu lạc nam chỉ giúp ngọc Tú vào kinh đế học viện sau đó đường ai nấy đi, đây chưa hẳn là cơ duyên của ngọc Tú mà ngược lại nàng sẽ bị vô số kẻ ngó đến vì mang trong mình thể chất đặc biệt. Vậy nên ngư lão thành tâm cầu khẩn lạc nam thu ngọc Tú làm thị nữ, khi đó sẽ có hắn bảo vệ nàng. Mặc dù ngư lão không biết sâu cạn của lạc nam như thế nào. Nhưng trong mắt ông ta hắn đã trở thành một đại nhân vật cao thâm, đáng giá để tin tưởng. Ra ra, hiểu rõ tâm ý của ngư lão, Ngọc Tú nức nở ôm trầm lấy ông. Thế nếu ta từ chối thì sao? Lạc Nam nhàn nhạt hỏi. Vậy thì ông cháu chúng ta sẽ đưa ngài sang sông rồi quay trở về biên quan, một đời an bình mà sống, không dám ganh đua với đời. Ngư lão thẳng thắn đáp. Ý của mũi thế nào? Lạc Nam hỏi Ngọc Tú. Ngọc Tú hai mắt sáng tỏ nhìn thẳng hắn, kiên định nói. Mỗi hy vọng có thể theo làm thị nữ của đại ca, mỗi muốn tận dụng thể chất của mình để phát triển hơn nữa, cho ra ra một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tận hưởng tuổi già thay vì phải mưu sinh vất vả. Không tệ, lạc nam tán thưởng, cái hắn cần không chỉ là thiên phú, mà còn là tinh thần cầu tiến vươn lên, biết nắm bắt cơ hội. Nếu không muốn leo lên vị trí cao hơn, dù sở hữu thể chất hay thiên phú cường đại đến đâu đi nữa, cả đời cũng sẽ là một kẻ bình thường mà thôi. Ngọc Tú vừa bày tỏ quyết tâm với cơ hội. Vừa nêu lên mục đích muốn báo hiếu cho ra ra vô cùng khôn khéo, nàng đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hắn. Đứng lên đi, Lạc Nam ung dung nói, chỉ cần một ngày ta tồn tại ở thế giới này, sẽ không ai có thể ức hiếp nàng. Đa tạ tiền bối, đa tả tiền bối, ngư lão mừng đến rơi lệ, sung sướng đứng lên. Ngọc Tú đa tả công tử thành toàn, thiếu nữ kinh hỷ, chủ động thay đổi cách sương hô. Tập trung lắng nghe, ta sẽ truyền thụ công pháp các thứ cho muội xem như làm nền tảng ban đầu. Lạc Nam nói, Ngọc Tú ngoan ngoãn gật đầu, ngư lão cũng chuyển sang tập trung lái thuyền, tránh quấy rầy hai người. Ngọc Tú sở hữu hai loại linh căn là thủy và hỏa, tuy nhiên Lạc Nam không quá quan trọng vấn đề thuộc tính. Hắn chậm rãi đọc lên khâu quyết của vô tướng thần công tầng thứ nhất, ngưng tụ ra vô tướng chi lực để mô phỏng theo vũ kỹ và thủ đoạn chiến đấu của người khác. Một kiếp phàm nhân chỉ giới hạn trong vòng trăm năm, Lạc Nam không có quá nhiều thời gian để Ngọc Tú từ từ phát triển. Ngược lại hắn muốn giúp nàng ngồi tên lửa mà đi, trực tiếp truyền thụ công pháp cấp thần đạo, công tử muội quá ngu ngốc, không hiểu gì cả. Nghe qua khẩu quyết cao thâm huyền ảo, Ngọc Tú như lạc vào trong mộng, hai mắt dại cả ra. Lạc Nam nhún vai, đừng nói là nàng, e rằng Hoàng đế Kinh Quốc đến nghe lần đầu tiên cũng sẽ biểu hiện như vậy. Ta sẽ giải thích từng chút một, không hiểu cũng sẽ hiểu. Đại Hoàng Giang qua mức rộng lớn, lại hơn 10 ngày trôi qua, Ngọc Tú vẫn nhịt mày tu luyện vô tướng thần công. Nàng đã lĩnh hội được tầng thứ nhất. Lúc này, linh lực của Ngọc Tú đã dần chuyển thành vô tướng chi lực. Công tử, ngài nhìn, thành âm kinh hô của ngư lão truyền đến. Không cần ông ta nhắc, Lạc Nam lúc này đã thấy đại thuyền của đám thiên tài ở giữa dòng đại giang đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Xoáy nước cuồn cuộn từng con sóng giữ tợn dâng cao, đại thuyền gặp phải hai con tứ dai thủy yêu tương đương nguyên anh kỳ tập kích. Trong đó một con là ngạc ngư khổng lồ với bộ da như giáp sắt. Cái miệng rộng như chậu máu và vô số lưỡi răng sắc nhọn như Liêm đao điên cuồng tấn công thân thuyền còn còn lại là Trương ngư vô số cái xúc tu như xỉ xích Vung lên chói chặt toàn bộ đại thuyền muốn dùng sức lực nhấn chìm xuống dòng nước mà ngoài hai con tứ gia thủy quái này khắp nơi đều có bóng dáng của các vị quái từ Tam gia đến nhị dai sẵn sàng chờ đợi để hút một chén canh bất qua đám thiên tài trên thuyền cũng đều có bối cảnh phú quý liên tục tung ra thủ đoạn hộ thân mà trên thuyền cũng có một vị lão nhân Nguyên anh hậu kỳ Chấn thủ Lão nhân đằng không mà bay, linh lực ngưng thành vũ rực sau lưng đẩy nhanh tốc độ, trong tay cầm một thanh bào kiếm huyền cấp chém ra kiếm khi cắt nát các sốc tu. Những hộ vệ khác trên thuyền cũng nhao nhao điều động vũ kỹ trường xuống nước, ý đồ đánh giết con ngạc ngư to lớn. Đại chiến xảy ra rất căng thẳng, Lạc Nam lại nhàn nhã nói với Ngọc Tú. Mũi vận chuyển vô tướng thần công, mô phòng chiêu thức của đám tu sĩ trên thuyền, thích môn nào thì bắt chước môn đó. Vâng, Ngọc Tú ngoan ngoãn nghe lời. Nàng hứng tú với thủ đoạn chiến đấu của mấy vị nữ thiên tài, thế là ở tại chỗ vận chuyển. Ngư lão nhìn thủy quái khắp nơi đổ mồ hôi lạnh, nhưng sau đó lại kinh hỷ phát hiện những con thủy quái này đều không dám đến gần thuyền nhỏ của mình, giữ khoảng cách hàng trăm mét, thậm chí chúng nó còn cố ý điều khiển dòng nước yên ả để thuyền của mình dễ dàng di chuyển, không dám đắc tội nửa phần, ngược lại có vẻ muốn nịnh bỡ. Công tử quả thật là kỳ nhân, nhìn pho tượng thủy long, ngư lão lòng tin tăng mạnh gian đảm điều động thuyền đến gần cuộc chiến để cháu gái dễ dàng quan sát. Lạc Nam nhìn cuộc chiến, với sự phản kháng dữ dội của tu sĩ trên thuyền, thủy quái xung quanh chết cũng kha khá. Lạc Nam ra hiệu ngư lão kéo thi thể chúng nó lên thuyền, móc ra yêu đan ném cho tiểu ô nút sạch. Khí, khí tức trên thân tiểu ô ngày càng bành trướng, tu vi nhảy vọt lên yêu thú nhị dai. Nhìn kìa, thuyền của bọn chúng không sao, trên đại thuyền, đám thiên tài vừa sợ vừa chật vật đối chiến với thủy quái công kích Lại phát hiện con thuyền đánh cá nhỏ của Lạc Nam ung dung lướt qua. Con tuyển này như một tồn tại thần thánh bất khả xâm phạm, đi đến đâu là thủy quái tránh né như né tà, thậm chí trong ánh mắt của chúng xuất hiện vẻ sợ hãi. Đùng đúng lúc này, thân đại thuyền bỗng nhiên nứt ngang làm đôi. Không xong rồi, có đại yêu tứ dai viên mãn tập kích. Nam tử Nguyên Anh Hậu Kỳ sợ hãi gầm lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, chỉ thấy một con thủy tinh tinh khổng lồ như tách nước lao lên. Hai tay của nó cường ngạnh đem thân thuyền xé tan thành hai mảnh. Không hề do dự, nam tử Nguyên Anh vội vàng bay đến ôm lấy một thiếu niên thiên tài lao vọt lên không chung, cố gắng thoát khỏi trận chiến. Trời ơi, Bạch Hào Huynh, người không thể vứt bỏ chúng ta như vậy. Một đám thiên tài vừa sợ vừa giận. Con thuyền này là pháp bảo của Bạch Dược Thành, là thành trì trung cấp mạnh nhất vùng biên quan. Nam tử Tu Vi Nguyên Anh hậu kỳ chính là đại trưởng lão của Bạch Dược Thành. Nhận nhiệm vụ hộ tống thiếu thành chủ Bạch Hào và tất cả bọn hắn tiến vào cảnh nội với thù lao không rẻ. Nhưng không ai ngờ đến trong thời khắc mấu chốt, Đại trưởng Lão Bạch Sực Thành chỉ cứu Bạch Hào rời đi, muốn bỏ rơi tất cả những người còn lại. Hừ, xui xẻo gặp phải đại yêu mạnh như vậy, giữ được mạng là tốt, ai giành cứu các ngươi? Bạch Hào mắng chửi, sau đó nói với Đại trưởng Lão. Thúc thúc, chúng ta mau trốn sang bờ bên kia, ừ, Bạch Sực Đại trưởng Lão ôm Bạch Hào bay vút đi. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Mạng chúng ta xong rồi, đám thiên tài và hộ vệ trên thuyền tuyệt vọng nhìn con thuyền đang dần chìm xuống, bên dưới lại là vô số thủy quái hung hăng đói khát. Quy tắc thế giới này phải đạt đến nguyên anh mới có thể phi hành, bọn hắn chỉ là kim đan nếu rơi xuống đại hoàng giang chỉ còn con đường chết. Phốc, bất quá thuyền còn chưa chìm, hàng loạt cái xúc tu của con Trương ngư kia đã kéo lấy vài tên thiên tài lôi xuống nước. Máu tươi nổi lên, liều thôi, một tên ánh mắt lué lên. Hắn chú ý đến thuyền nhỏ của Lạc Nam vô cùng an toàn, thi triển thân pháp chạy trên mặt nước lao vọt đến. Tình cảnh này khiến phần lớn thiên tài như ngộ ra, bọn hắn cũng cắn răng liều mạng làm theo. Tuy rằng không biết chiếc thuyền của Lạc Nam vì sao lại an toàn, nhưng hy vọng sống sót lúc này chỉ có một, bằng mọi giá cũng phải bấu vào. Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, "Trước đó các người không cho ta lên thuyền, hiện tại lại không mặt mũi đến ăn bám." Hắn là người ân oán rõ ràng, liền đem một ít bột giải xuống sông. Mặt nước ngượng kịch độc, những tên tiên tài đạp trên mặt nước gào thét thảm thiết, linh lực ở bàn chân của bọn hắn tiếp xúc với mặt nước liền bị ăn mòn, hai chân như sắc phân hủy. Tốc độ suy giảm, cả đám vô lực chìm xuống hàng loạt làm mồi cho thủy quái. Cảnh tượng này khiến Ngư lão hãi hùng, thủ đoạn của công tử quá đáng sợ. Bất qua lúc này Lạc Nam lại chú ý đến trên thuyền vẫn còn một thiếu nữ đang chập vật chiến đấu, toàn thân đầm đầy vết thương. Nàng chính là thiếu nữ lương tiện tên Lê Tư, ban đầu có ý cho hắn đi nhờ thuyền. Cũng không hề có ý muốn liên lụy đến thuyền của hắn. Thấy khuôn mặt của Lê Tư này cùng Lê Ân có vài phần giống nhau, suy đoán các nàng hẳn là có quan hệ, Lạc Nam ra lệnh cho ngư lão cho thuyền đánh cá đến gần. Mà khi tiến đến, con thủy tinh tinh hung tàn kia cũng rét xôn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn pho tượng thủy long, cái đầu cao ngạo cúi xuống thất thấp. Lê cô nương, mau sang thuyền của ta, Lạc Nam vẫy tay, Lê Tư mừng ứa nước mắt, đè nến thương thế chạy sang thuyền nhỏ của hắn trước khi hôn mê vì kiệt sức Ngọc Tú Ân cần đỡ lấy nàng, ngư lão theo lệnh Lạc Nam lái tuyển đánh cá rời đi, để lại một đám thủy quái cùng bữa tiệc thiên tài hấp dẫn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chương Trường 3073, Toàn lực bồi dưỡng. Lê Tư mơ mơ màng màng. Không biết qua bao lâu, sau khi nàng tỉnh lại đã nhìn thấy con thuyền đánh cá nhỏ dần cập bến bờ bên kia sông. Làm sao có thể, Lê Tư cảm giác hoang đường ngồi bật dậy. Chợt, nàng phát hiện thương thế của mình vậy mà đã khỏi. Điều này khiến Lê Tư hoài nghi nhân sinh, trước đó nàng từng bị một cái xúc tu của con Trương ngư tứ giai kia nện trúng, lục phủ mũ Tạng đã sớm tổn thương nghiêm trọng. Tỷ tỷ đã tỉnh, Ngọc Tú ân cần hỏi thăm, Lê Tư tròn mắt nhìn, lắp ba lắp bắp, chuyện này là sao? Thương thế của ta, là công tử của mũi đã giúp tỷ trị liệu, y thuật của hắn rất lợi hại. Ngọc Tú chỉ lạc nam cười khẽ nói, chúng ta thật sự đã băng qua đại hoàng giang, Lê Tư chưa tỉnh mộng, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn Trước đó con tuyển lớn đặt đến huyền cấp của Bạch dực Thành bị Thủy Quái nhìn nát, tại sao thuyền đánh cá nhỏ này lại không có chuyện gì xảy ra? Lạc Nam đã sớm đem pho tượng Thủy Long cất vào sau khi cập bờ an toàn, Lê Tư chưa kịp nhìn thấy nó, hoàn toàn không thể lý giải nổi. Có công tử ở đây, Thủy Quái nào dám làm càn? Ngọc Tú ung dung cười. Lê Tư hít sâu một hơi nhìn Lạc Nam thần bí, trong lòng vừa ái náy vừa hối hận. Nếu mình cương quyết hơn một chút để hắn lên đại thuyền... Có lẽ nhiều người như vậy sẽ không chết trong miệng tùy quái. Lê Cô Nương hẳn là người của Trung Luân Thành, Lạc Nam hỏi. Sao công tử biết, Lê Tư chấp chấp mắt, Lạc Nam thầm nghĩ quả nhiên, nữ nhân này chắc là họ hàng với Lê Ân, tu vi kim đan sơ kỳ kém hơn Lê Ân một chút. Được rồi, Lạc Nam đứng dậy, thương thế của Lê Cô Nương đã không có gì đáng lo ngại, chúng ta đừng ai nấy đi. Biết Lạc Nam có nhiều bí mật, Lê Tư chấp tay cảm kích. Đà tả công tử cứu mạng. Nếu có cơ hội tiểu nữ nhất định sẽ hồi báo. Có qua có lại mà thôi, trước đó cô nương có ý giúp đỡ, ta vẫn luôn ghi nhớ. Lạc Nam mỉm cười. Lê Tư càng thêm ngượng ngùng, nàng rõ ràng không giúp được gì. Có chuyện muốn hỏi Lê cô nương, đi đâu để khảo hạch vào kinh đế học viện. Lạc Nam hỏi. Công tử muốn ứng tuyển sao? Lê Tư hỏi, không, thì nữ của ta sẽ ứng tuyển. Lạc Nam cười đáp. Nàng, Lê Tư hủ nghi nhìn Ngọc Tú. Thầm nghĩ chút cơ sơ kỳ làm sao có thể. Bất quá nàng vẫn lịch sử trả lời. Trong 10 năm tới, ở các tòa thành chỉ cao cấp trong toàn quốc sẽ có chiêu hiền quán do kinh đế học viện lập nên, các vị cứ vào đó báo danh, thông qua khảo hạch là được. Ra là vậy, đa tả, Lạc Nam đã hiểu, chẳng trách đám thiên tài này phải từ biên quan chạy vào cảnh nổi. Đơn giản vì ở khu vực biên quan chỉ có thành chỉ trung cấp mà thôi, trong khi đó chiêu hiền quán chỉ lập ở các thành chỉ cao cấp. Đã không còn chuyện gì. Lệ thư chắp tay cao từ, thi triển thân pháp nhanh chóng rời đi. Ngọc Tú dẫn tiểu ô lên bờ, ngư lão hướng Lạc Nam bái tạ nói. Lão nhân không thể theo hầu công tử, mong ngài và Tú Nhi bảo trọng. Gia Gia, ngươi muốn đi đâu? Ngọc Tú sợ hãi hỏi. Còn có thể đi đâu nữa? Lão Phu sẽ ở ven bờ sông này tiếp tục đánh cua bắt cá. Ngư lão cười nói. Vừa đột phá đến luyện khí viên mãn, Gia Gia ngươi có thể làm thêm vài chục năm. Ngư lão không cần vất vả. Cứ tìm một khách sạn nào đó ở tạm, sau này Ngọc Tú sẽ đến đón ngươi. Lạc Nam nói. Công tử thứ lỗi, lão phu cả đời vất vả đã quen, bây giờ bỏ nghề sẽ vô cùng khó chịu. Ngư lão lắc đầu cười khổ. Lạc Nam bày tỏ đã hiểu, đưa cho ngư lão một số linh thạch, ít cốc đan và hai lọ thuốc phòng thân, một lọ trị thương, một lọ là kịch độc, vấn đề an toàn không cần phải lo, trừ phi gặp phải hóa thần. Nhưng hóa thần không có lý do ra tay với một lão ngư dân luyện khí. ra Gia. gia. Chờ Tú Nhi thành công nhất định sẽ đến đón ngươi. Ngọc Tú nức nở nói, nàng mồ cô từ nhỏ đã được ra ra nuôi dưỡng, lúc này xa cách thấy rất đau lòng. Ha ha, theo hầu công tử cho tốt là được, ngư lão thoải mái cười, trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Cả đời ông ta có mong ước lớn nhất chính là vượt được đại hoàng giang, cháu gái lại tìm được chỗ rửa tốt, hôm nay đã vô cùng mãn nguyện. Lạc Nam và Ngọc Tú cưỡi tiểu ô đi xuôi theo đường cai lớn. Mục tiêu sắp tới của hắn là trợ giúp Ngọc Tú trở thành cao tầng của kinh quốc, thậm chí trở thành tường giả danh chấn cầu tiên đại lục. hàn ước tính một chút, với vô cảnh chi thể trong vòng 30 năm có lẽ không thành vấn đề. Hai người vào thành mua sắm một ít thứ, chủ yếu là quần áo. Rất nhanh, cả Lạc Nam và Ngọc Tú đều như đã lột xác với trang phục mới, Nam Phong Liêu Tuấn Lãng, nữ đoan trang, cao quý như tiên tử, rác ngựa đi trong thành thu hút vô số ánh mắt. Đáng tiếc tòa thành này chỉ là thành trì trung cấp. Không có chiêu hiền quán. Hỏi thăm tu sĩ ở lân cận, biết được cách chỗ này gần vạn dặm mới có một tòa thành chỉ cao cấp gọi là Ngân Giao Thành, thành chủ là một vị hóa thần trung kỳ tỏa chấn. Không vội đến thành chỉ cao cấp, Lạc Nam giao tài sản cướp được từ phủ săn lang thành trong nhẫn chữ vật của mình cho Ngọc Tú đến khu chợ đen bán ra, mua lại những thứ cần thiết cho nàng tu luyện. Hai người thuê một gian khách sạn có hỗ trợ tụ linh trận ở lại, Lạc Nam chế thuốc cho Ngọc Tú tu luyện tiếp tục để thăng tu vi. Ngọc Tú khiếp sợ phát hiện những tư thuốc do công tử chế ra tuy không phải đan dược gì quý giá, thậm chí giống như các thang thuốc của người bình thường nhưng lại mang đến hiệu quả vô cùng kinh khủng, chẳng những giúp tu vi của nàng đề thăng, mà ngay cả ngộ tính, trí thông minh cũng đều gia tăng vượt bậc. Lạc Nam đương nhiên không có khả năng luyện đan, nhưng hắn lại biết cách chiết xuất và dung hợp dược hiệu từ các loại thiên tài địa bảo để chúng nó phát huy hiệu quả vượt xa đẳng cấp vốn có. Những loại thảo dược trăm năm tuổi qua bàn tay phối chế của hắn sẽ mang đến công hiệu sánh ngang hàng nghìn năm. Đây chính là bản lĩnh siêu Việt. Ngắn ngủi 3 tháng không rời khỏi khách sạn, tu vi của Ngọc tú quả thật tăng lên như tên lửa, đạt đến chốc cơ hậu kỳ. Nếu để tu sĩ ở nguyên giới biết được chuyện này, nhất định là ghen ghét đố kỵ đến chết mất. Có thể để một vị đan đạo quán quân tại bách đạo đại hội bồi dưỡng riêng biệt, đây là đãi ngộ cấp bậc nào chứ? Có thể nói dù người có là thần đạo viên mãn cũng chưa chắc được hưởng thụ như vậy a Đương nhiên tu vi tăng quá nhanh nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu cũng không được. Lạc Nam mang theo Ngọc Tú rời thành chiến đấu với yêu thú để rèn luyện, truyền thụ các loại khẩu quyết, gia tăng thủ đoạn của nàng. Từ thân pháp, vũ kỹ, bí thuật, hắn đều hào phóng truyền thụ cho nàng. Tất cả thủ đoạn đều thông qua vô tướng chi lực vận chuyển, không cần quan tâm đến vấn đề phù hợp linh căn hay thuộc tính. Toàn bộ đều là phiên bản cải tiến cấp bậc thiên đảo. Cũng may Lạc Nam đã có kinh nghiệm, biết cách cải biến các loại khẩu quyết để qua mặt giới linh của cầu tiên đại lục. Bằng không Ngọc Tú đã sớm bị thiên đạo anh tạc thành cạn bã. Cảm thấy yêu thú vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam lại đem thi thể của đám người săn lang thành chủ dạy Ngọc Tú thủ pháp luyện thành cương thi, để nàng tự chiến đấu với bọn chúng. Thấm thoát lại nửa năm trôi qua, tu vi của Ngọc Tú đạt đến chốc cơ tối đỉnh mà tài sản lấy từ phủ thành chủ cũng đã dùng hết, chỉ còn lại mấy chiếc nhẫn chữ vật vẫn chưa thể mở cấm chế. Chờ Ngọc Tú đột phá Kim Đan sẽ mở cấm chế mấy chiếc nhẫn này tương đối đơn giản. Lúc đó lại có thêm tài nguyên để tu đến Nguyên Anh. Vô cảnh chi thể chính là khủng bố như vậy, không gặp trở ngại bình cảnh, đủ tài nguyên là thăng cấp. Sau một ngày vượt cấp hạ gục không ít yêu thú tam dai, hai người cưỡi trên lưng tiểu ô xâm nhập sâu hơn vào rừng rậm hoang vắng. Tiểu ô được hưởng lợi từ các trận chiến của Ngọc Tú, thi thể và yêu đan của yêu thú mà nàng đánh bại đều cho nó ăn. Hiện tại nó cũng gần đạt đến yêu thú tam dai, biến dị càng thêm rõ ràng, đã lĩnh ngộ được Hắc Lôi. Khi di chuyển như một tia sét đen xoẹt qua không gian, cực kỳ khí phách. Công tử, muội hiện tại mạnh đến mức nào? Ngọc Tú hưng phấn hỏi Lạc Nam. Đồng cấp vô địch, Lạc Nam cười cười, so với ta hồi trẻ còn mạnh hơn nhiều. Với thực lực của Ngọc Tú hiện nay, dù là hắn thời điểm đạt đến Tam đỉnh ở Việt Long Tinh cũng không phải đối thủ của nàng. Bởi lẽ vào thời điểm đó hắn chỉ tu mỗi bất hủ diễn sinh kinh, trong khi Ngọc Tú hiện tại toàn thân đều mang thủ đoạn chiến đấu cấm kỵ. Không biết có thể chiến thắng Nguyên Anh không nhỉ Ngọc Tú Hưng phấn hỏi. Thử là biết, Lạc Nam nhún nhún vai. Lần này chúng ta tìm kiếm tài nguyên huyền cực cấp phẩm và yêu đan của yêu thú Tứ dai, giúp muội và tiểu ô đột phá đại cảnh giới. Để tránh phiền toái không đáng có, Lạc Nam lại điêu khắc một pho tượng gỗ nghịch long mang theo bên người, khu dỏa vô số yêu thú trong rừng khiếp đảm, không dám đến gần. Tìm kiếm suốt 10 ngày, rốt cuộc thấy được mục tiêu ở nơi sâu thẳm nhất khu rừng. Đây là một gốc song Diệp Kim Chi 3000 năm. Mọc ra hai phiến lá vàng hình tròn như hai viên kim đan của tu sĩ. Song Diệp Kim Chi cực kỳ ảo diệu, tu sĩ chốc cơ ăn vào khi đột phá sẽ ngưng kết thành hai viên kim đan, chiến lực mảnh gấp đôi tu sĩ kim đan thông thường. Sau đó khi đột phá Nguyên Anh cũng sẽ tạo ra hai tôn Nguyên Anh, tương ứng có hai cái mạng. Bất quá Lạc Nam không có hứng thú với hai viên kim đan, ngược lại hắn sẽ tận dụng điều chế, thay đổi tác dụng của song Diệp Kim Chi dồn nén thành một viên kim đan duy nhất, to gấp kim đan của người bình thường gấp chục lần trong ngọc tú Bên cạnh song Diệp Kim Chi có một con kim lôi giác thú tu vi tứ dai trung kỳ canh giữ. Nhân loại dám vào địa bàn của Bồn Vương, chết, nhìn thấy nhóm Lạc Nam tiếp cận, kim lôi giác thú miệng nói tiếng người, hai mắt bạo phát hôn quang. Ẩm, um, lôi đỉnh vàng rực chấp động, cái sừng kéo dài ra, kim lôi giác thú như một mũi khoan tàn nhẫn lao thẳng đến. Ngọc Tú lấy can đảm lao ra ứng chiến, vô tướng thần công vận chuyển, vô tướng chi lực mù phỏng thành kim sắc lôi đỉnh của kim lôi giác thú. Kim lôi hổ hiện. Tứ linh vệ hồn triển khai, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh một con kim lôi hổ, móng vuốt như đao hung hăng nguyên chiến kim lôi giác thú. Ơm, um, đại địa chấn động, kim lôi hổ không phải đối thủ, bị kim lôi giác thú húc bay, lực lượng ảm đạm Nhưng nhân cơ hội đó, Ngọc Tú đã thành công thi triển thiên đế biến tầng thứ nhất thiên hạ vô xong Tóc của nàng chuyển thành màu hoàng kim cao quý, khí chất ung dung ngạo nhiên như một vị đế hoàng, uy áp của yêu thú tứ dai sánh ngang nguyên anh kỳ không ảnh hưởng đến nàng chút nào. Tốc biến, Ngọc Tú chân đạp mị ảnh tiêu giao bộ, một lần đã hiện ra trên đầu kim lôi giác thú, hai tay huyền chuyển kết ấn. Diễm lôi kim ô phá, ngáy, hư ảnh kim ô kiệt ngạo dương cánh, diễm lôi kim ô phá hừng ngực lôi đình và hỏa diễm ngưng tụ vào nhau, bá đạo đánh thẳng vào đầu nó. Giống, kim lôi Giáp thú gầm lên thịnh nộ và đau đớn, vải giáp trên đầu bong chóc đầy máu tươi, tróng váng cả mặt mũi, trong mắt tràn ngập khó tin. Hiển nhiên không hiểu vì sao lại có nhân loại nghịch đến mức như vậy Có thể vượt hai đại cảnh giới đánh mình đau điếng. Nó theo bản nâng vông chân đạp mạnh lên ngọc tú, kim lôi gầm thét. Bát quái hồi thiên trường, ngọc tú vông tay đánh ra trường ảnh đầy trời, những trường này hình thành một lớp màn chắn phòng ngự 360 độ nguyên đón lôi cước của con vật. Đùng, hai chân nàng trượt dài trên mặt đất, đôi tay tê dải nhưng vẫn kiên tường rũi ra tiếp tục tấn công. Đất mẹ đưa tang quan tài vô tướng. Vô tướng chi lực gào thét dữ dội hình thành một kiện quan tài vây nhút kim lôi giác thú vào bên trong, hung hăng đẻ nó xuống mặt đất. Thiên thủ quan âm, Ngọc Tú thừa thắng sông lên, sau lưng hiện ra hư ảnh quan âm hàng vạn cánh tay, vô thiên cái địa đấm xuống đầu kim lôi giác thú ngay khi nó vừa thoát khốn khỏi quan tài. Phốc phốc phốc, máu me cuồng phún, kim lôi giác thú bị đấm đến mức trọng thương thờ hồn hình. Hừ, nhưng lúc này Ngọc Tú cũng đạt đến giới hạn, linh lực toàn thân khô kiệt khiến sắc mặt nàng trắng bệch không còn chút máu. Hiển nhiên vô cảnh chi thể không thể mang đến nguồn lực lượng vô hạn cho nàng. Ánh mắt Lạc Nam lé lên, đây là điểm yếu duy nhất hiện tại của Ngọc Tú, việc thi triển quá nhiều thủ đoạn chiến đấu cấp cao sẽ muốn lực lượng của nàng vô cùng nhanh chóng. Giống, Kim Lôi Giác Thú nhận ra cơ hội của mình đã đến, cưỡng ép thương thế, điên cuồng nhắm đến Ngọc Tú húc mạnh. Tiểu ô, Lạc Nam ra lệnh, ném ra một viên độc noán. Hí, Tiểu ô hiểu ý gào thét, trong miệng ngậm độc noán hóa thành hắc lôi lao vọt đến. Nó đem độc noãn phun thẳng về phía kim lôi giác thủ, không quên kéo ngọc tú tránh xa. Bùm, độc noãn nổ ra, khói độc cuồn cuộn bao trùm kim lôi giác thú, hai mắt nó trắng giã, miệng sùi bọt mép chết thảm tại chỗ. Xin lỗi công tử, ngọc tú ấy náy nói, làm hắn tiêu hao một viên độc noãn quý giá. Nàng biết để luyện ra một viên độc noãn như vậy, công tử tốn không ít công sức và khá nhiều nguyên liệu. Không tệ, chỉ cần khắc phục được yếu điểm tiêu hao lực lượng, muội có thể đánh cả nguyên anh Vượt hai đại cảnh giới. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Nếu đột phá kim đan, vượt cấp giết Nguyên Anh cũng rất dễ dàng. Cái cảm giác nhìn mầm móng dưới sự bồi dưỡng của mình ngày càng bá đạo, Lạc Nam thật sự rất tận hưởng. Hắn quyết định lại đem cả thiên hà quyết truyền tụ cho nàng, khắc phục điểm yếu duy nhất. Tính luôn cả vô tướng thần công, Ngọc Tú chấp trường hai môn công pháp thần đạo. chương 3074, dễ dàng thông qua. Đã một năm kể từ lần đầu tiên Ngọc Tú gặp Lạc Nam Hiện tại nàng vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng không chân thật Liệu có ai nghĩ đến trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi như thế, một thiếu nữ đánh cá tu vi luyện khí phải vất vả mưu sinh qua ngày lại lột xác thành một nữ cường giả cấp kim đan cảnh Đôi khi nàng nghĩ, công tử của mình chắc chắn là thiên thần, người bình thường căn bản không thể tạo nên kỳ tích như thế Ngọc Tú cho rằng tất cả công lao về sự tiến bộ của mình đều thuộc về Lạc Nam nhưng lại không biết rằng chính sự nỗ lực và ý chí muốn vươn lên của nàng cũng rất quan trọng. Bởi trước nàng, Lạc Nam cũng từng có ý giúp đỡ lang thông một phen nếu được phụ thân của hắn trả công đàng hoàng. Đáng tiếc lang thông ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không qua được. Ngọc Tú chẳng những dễ dàng qua được cửa ải đầu, mà nàng còn tiến bộ đúng với sự kỳ vọng của Lạc Nam. Hắn từng hứa trong vòng 3 năm sẽ giúp nàng vào kinh đế học viện nhưng xem ra chỉ cần 1 phần 3 thời gian là đủ rồi. Thiên Hà Quyết tu luyện đến đâu rồi?" Lạc Nam ung dung hỏi. "Bẩm công tử, đan điền của muội đã hình thành một thiên hà nhỏ, bên trong có một viên kim đan to lớn trôi nổi lơ lửng." Ngọc Tú vui sướng đáp. Nàng cực kỳ yêu thích môn công pháp Thiên Hà Quyết này, bởi lẽ nó khiến đan điền của nàng biến thành một vùng thiên hà mỹ lệ, đây là điều mà bất cứ nữ nhân nào cũng sẽ ưa thích. "Tốt rồi." Có thể tham gia khảo hạch, lạc nam nở nụ cười, hí, tiếng hí vang vọng, một tia lôi đình do hai màu sắc đen và vàng chấn động bầu trời hàng lâm mà xuống. Lôi đình tan giã, hiện ra thân ảnh của một con yêu mã thần Tuấn bất Phàm Bộ lông đen Tuyền nay đã có những đường viền kim sắc nổi bật uốn quanh, đôi mắt sắc bén lấp lóe hắc kim lôi đình, quanh thân được bao bọc bởi lân phiến kiên cố như chiến giáp. Đây chính là tiểu ô sau khi được ăn yêu đan và thịt của kim lôi giác thú, nó đột phá tam giai. Sở hữu hắc lôi và kim lôi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chủ nhân, Ngọc Tú tỷ tỷ tiểu ô khai mở linh trí, miệng phun tiếng người. Lên đường, Lạc Nam ném một viên ích gốc đan vào mồm thỏa mãn nói. Ngọc Tú tò mò chấp chấp đôi mắt đẹp, nàng không hiểu vì sao với bản lĩnh cao cường của công tử vẫn phải dùng ích gốc đan. Theo như nàng nghĩ, hắn chắc chắn là đại năng thông tiên triệt để che giấu tu vi đang dạo chơi trốn nhân gian, không cần ăn uống mới đúng. Ngọc Tú không dám hỏi nhiều. Cùng Lạc Nam leo lên lưng tiểu ô. Con ngựa hy vang hóa thành tia chấp lao ra khỏi khu rừng vô cùng nhanh chóng. Lạc Nam đem nhẫn chữ vật của đám cao tầng săn lang thành ném cho ngọc tú giải trừ cấm chế. Yêu thù tam dai ngày đi vạn giảm, khi ánh hoàng hôn phủ xuống, cái bóng cao lớn sừng sướng của thành trì cao cấp hiện ra, trên tường thành có điêu khắc một bức tượng bằng bạc hình một con dao long khổng lồ đang uốn lượn. Đây chính là ngân dao thành, dọc theo quãng đường. Lạc Nam có nghe ngóng được thành chủ của Ngân Giao Thành là nhân loại may mắn sở hữu huyết mạch giao long, nhờ vào đó đột phá hóa thần, được kinh quốc trọng dụng. Quan chức ở kinh quốc chia thành cửu phẩm, mà thành chủ của các thành chỉ cao cấp chính là quan lục phẩm, dưới tay bọn hắn là quan cửu phẩm đến quan thất phẩm. Hầu hết thành chủ của các thành chỉ cao cấp ở kinh quốc đều từng là học sinh tốt nghiệp từ kinh đế học viện, qua đó có thể thấy địa vị của kinh đế học viện kinh khủng đến mức nào. Trong thành không được cưỡi tỏa kỵ, thị vệ canh gác căn v Ở những thành trí cao cấp như thế này, tu sĩ Kim Đan vốn không quá hiếm lạ cho nên mặc dù tiểu ô rất uy phong cũng chẳng gây nên quá nhiều sự chú ý. Lạc Nam hiểu ý gật đầu, cùng Ngọc Tú xuống ngựa, chậm rãi dắt theo tiểu ô. Giao nộp lệ phí vào thành là 10 khối linh thạch thượng phẩm, thành công tiến vào đường cái lớn. Ngọc Tú lần đầu đến nơi phố thị phồn hoa như vậy, không nhịn được hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Về phần Lạc Nam thì chẳng cần phải nói, ngay cả thần tích hắn cũng thấy qua rất nhiều. E rằng sẽ chẳng có nơi nào tại đại lục này khiến hắn rung động, từ đầu đến cuối vẫn ung dung bình thản. Công tử, cấm chế đã giải xong, Ngọc Tú báo cáo. Tổng cộng có hai mỏ linh thạch cực phẩm, công pháp của Lang Gia Thành, hai kiện pháp bảo huyền cấp và số ít đan dược trị thương, hỗ trợ tu luyện. Lạc Nam vốt cằm, công pháp của Lan Gia Thành và pháp bảo của bọn hắn không thể lấy ra tránh bại lộ thân phận giết người, vậy chỉ có hai mỏ linh thạch cực phẩm là tạm dùng được. Mũi lấy linh thạch này đi mua vài chục quyển trục bỏ trống cho ta. Hắn cười nói. Ngọc Tú hiểu ý rời đi, rất nhanh đã mang về 30 quyển trục. Lạc Nam dừng ở ven đường, lấy ra bút lông tùy ý viết khẩu quyết vào 30 quyển trục. Hắn tự sáng tạo ra hàng loạt công pháp, vũ kỹ, thân pháp huyền cấp, trong đó còn có hai môn công pháp địa cấp. Đem bán đi, Lạc Nam nở nụ cười. Ngọc Tú nghẹn họng nhìn chân chối, chưa đầy nửa giờ công tử đã sáng tạo ra nhiều thủ đoạn quý giá như vậy. Hắn thật sự là thần sao. Hỏi thăm một chút, biết được ở các thành trí lớn đều có chi nhánh của kinh bảo các, đây là thế lực kinh doanh do hoàng thất kinh quốc lập nên, uy tín không cần bàn đến. Tạm lưu tiểu ô ngoài cổng, hai người tiến vào kinh bảo các bán ra 30 quyển trục. Trường kiến ngay cả công pháp địa cấp mà cũng có người đem đi bán, tổng quản kinh bảo các chấn động, không đủ quyền hành, phải gọi đại trưởng lão xuất hiện giao dịch. Mọi thứ thành công tốt đẹp, Lạc Nam và Ngọc Tú lại thu về lượng linh thạch khổng lồ. Lạc Nam dùng số linh thạch này mua được một kiện pháp bảo phi hành địa cấp là Thanh Diệp Chu, một cái lò luyện đan, bộ công cụ luyện khí và hàng nghìn loại tài nguyên cần thiết. Nhìn hai người rắc ngựa rời đi, kinh bào các đại trưởng lão nhỏ giọng nói với Tổng Quản. Nói với thành chủ chú ý động tính của hai người này, vết mực bên trên các quyền trục vẫn còn rất mới, chứng tỏ những thủ đoạn kia mới được viết vào chưa lâu. Hít, ý của ngài là, Tổng Quản khiếp sợ nói, chẳng lẽ bọn hắn là tiền bối cao nhân? Vì muốn kiếm tiền mà sẵn sàng viết ra nhiều khẩu quyết như thế đem đi bán. Tóm lại trước mắt không nên đắc tội, cứ âm thầm chú ý là được. Kinh bảo các đại trưởng lão trịnh trọng căn dặn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phòng khách sạn, Lạc Nam gia hiệu Ngọc Tú nổi lửa lên. Nàng hiểu ý, đánh lửa vào cái lò luyện đan, hỏa thuộc tính của Kim Đan kỳ cháy hừng hực. Hơn nữa vì Ngọc Tú có được thiên hà quyết, ngọn lửa do nàng thi triển ra càng mạnh mẽ không thua gì lửa của nguyên anh Nghe theo lời của ta mà khống chế nhiệt độ ngọn lửa. Lạc Nam mượn lửa của Ngọc Tú, rốt cuộc có thể luyện đan. Với bản sự của hắn, chỉ cần ngọn lửa như thế này là có thể luyện ra kha khá đồ chơi cao cấp khác. Một tháng thời gian trôi qua, nhìn mấy cái bình ngọc chứa đựng thành quả trước mặt, Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Luyện đan đã xong, kế tiếp là luyện khí. Lạc Nam cười tuồng tình. Chúng ta chế bom, cầu tiên đại lục này hình như không có phích lịch đường, sự mỹ lệ của những vụ nổ sẽ tỏa sáng A. Ngọc Tú có hiểu cái không, chỉ biết rằng làm theo lời công tử chắc chắn sẽ không sai. Nửa năm nhanh chóng trôi qua, Ngọc Tú biết thêm rất nhiều tri thức về luyện đan, luyện khí, chơi bom, luyện độc. Lạc Nam cười tùm tỉm tốt rồi, hiện tại đã không cần ngán mấy con hàng cấp luyện hư. Trung tâm ngân giao thành chính là ngân gia, hay nói đúng hơn là phủ thành chủ. Phía trước ngân gia lúc này lại dựng lên một tòa đại quán đường đường và ngang nhiên. Đây chính là chiêu hiền quán do kinh đế học viện lập nên. Xung quanh người bu đông nghẹt như kiến cỏ, bất quá tất cả đều vô cùng quy cụ giữ vững vị trí, người tuy đông nhưng không rối loạn. Tất cả đều là thiên tài kim đan và người hầu của bọn hắn đến từ các phương thế lực, tiểu thành xung quanh muốn tìm kiếm cơ hội đặt chân vào kinh đế học viện. Mặc dù thời gian để kinh đế học viện chiêu mộ tân sinh là 10 năm, tuy nhiên mỗi một cái chiêu hiền quán ở thành trí cao cấp chỉ tuyển chọn tối đa 30 tân sinh mà thôi, đồng nghĩa nếu người đến trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội, buộc phải tìm đến những chiêu hiền quán ở thành chỉ khác Mà ví dụ nếu người thất bại ở tòa thành này, người vẫn có thể đến tòa thành khác để khảo hạch, chỉ cần được một trong số các chiêu hiền quán đồng ý thu nhận là được. Lạc Nam cảm thấy cách thức tiền chọn này đã rất khoan dung độ lượng, so với lần hắn tiến vào Thánh Linh học phủ dễ hơn rất nhiều. Thánh Linh học phủ chỉ cho một cơ hội, trong khi kinh đế học viện có nhiều cơ hội hơn, nếu không thể nắm bắt vậy chỉ có thể trách bản thân người vô dụng. Ngọc Tú và Lạc Nam khoác áo choàng đầu đội mũ rộng vành có rèm buông xuống che đậy diện mục lặng lẽ tiếp cận. Phần phật, áo choàng tung bay, hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống phía trước chiêu hiền quán thu hút vô số ánh mắt, đặc biệt là các nam tử đều xém chút chảy nước miếng, vừa sùng bái vừa ngưỡng vọng và thèm thuồng. Đây là một đôi tỷ muội song sinh ngũ quan sắc xảo, một người mặc chiến giáp cắt tóc ngắn anh tư bừng bừng, một người toàn thân trong tà váy dài phiêu nhiên trang nhã, khí chất hai người vô cùng khác biệt, nhưng cả hai đều bùng phát khí thức hóa thần khiến toàn trường hãi hùng. Các nàng là song đài tiên tử, xuất thân từ đại gia cao quý tại kinh đô. Hiện đều đảm nhiệm chức vụ lão sư tại kinh đế học viện. Có người sùng bái hô to. Nghe nói xong đài tiên tử gồm có đài lộ và đài trang, trong đó đại lộ chiến lực phi thường, linh thể song tu, còn đài trang lại là một vị hồn linh song tu. Hừ, chút kiến thức ấy cũng mang ra khoe khoang. Đài lộ lão sư còn là một vị chiến tướng tung hoành chiến trường thành thảo thống quân, trận pháp, luyện khí, ngược lại đài trang lão sư tinh thông trận pháp, phù chú, luyện đan. Có hai vị tiên tử lão sư ở đây. Mọi thiên tài ở hầu hết lĩnh vực đều sẽ có cơ hội được thu nhận, kinh quốc ta càng thêm vững mạnh. 2. Không hồ là người đại gia, đây là gia tộc có cường giả cấp hợp thể tỏa chân A, một trong tứ đại gia tộc ở kinh đô. Giữ trật tự, đại lộ mặc chiến giáp nâng bàn tay, khí thế lan tỏa khắp toàn trường, mọi người đều vô thức câm miệng. Tất cả thí sinh phân nhau đứng thành hai hàng, đài trang ôn tồn mở miệng, một hàng khảo hạch chiến lực ở tay phải của ta, một hàng khảo hạch các tài năng ở đa lĩnh vực ở tay trái của ta, Ai cảm thấy mình lợi hại ở phương diện nào thì xếp vào hàng đó. Nhân tiện nói luôn, đã có 28 danh mạch được tuyển chọn, đồng nghĩa chỉ cần hai người nữa thông qua khảo hạch, chiêu hiền quán tại tòa thành này sẽ đóng lại. Hàng trăm thí sinh ngưng trọng đưa mắt nhìn nhau, xem ra đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn rồi. Lạc Nam nháy mắt với Ngọc Tú, lên đi, nhất định sẽ không để công tử thất vọng, Ngọc Tú tự tin nói. Ngay cả yêu thú tứ dai nàng cũng đã chiến qua. Trong khi đối thủ ở nơi này đều là Kim Đan Kỳ, không chút e ngại. Ngọc Tú xếp vào hàng bên tay phải, khảo hạch chiến lực. Mà hàng bên tay phải cũng là hàng nhiều người nhất, có đến hàng trăm thiên tài Tu Vi Kim Đan đứng vào. Trong khi hàng bên tay trái chỉ có ít ỏi 10 người. Hiển nhiên ở bất cứ nơi đâu thì các nghề nghiệp như luyện đan, luyện khí cũng đều khá quý hiếm. Thấy cảnh này, Lạc Nam lại hướng Ngọc Tú nháy mắt ra hiểu. Ngọc Tú hiểu ý, chuyển sang đứng hàng bên trái để đỡ mất thời gian. Trong nửa năm qua được Lạc Nam dạy dỗ ở đa phương diện, nàng cảm thấy dù khảo hạch ở lĩnh vực nào thì mình cũng có thể chiến thắng. thấy sự chênh lệch giữa hai hàng, đài trang nhẹ gật đầu. Hàng bên trái khảo hạch trước, nàng phất tay, một tòa đài cao lơ lửng giữa không trung hiện ra. Cái đài này là một kiện pháp bảo, nó có thể xác định những kẻ vượt quá 200 tuổi và trục xuất xuống. Kẻ nào dám gian lận trong khảo hạch, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hơn 10 người, người gồm cả Ngọc Tú Phi Thân lên đài. Đại trang thản nhiên nói, thi triển bản lĩnh tốt nhất của các ngươi, có thông qua hay không sẽ do ta quyết định. Một đám thiên tài quyết tâm cao độ, lập tức kẻ thì lập xuống trận pháp, kẻ thì luyện chế phù chú tại chỗ, kẻ thì luyện khí. Ngọc Tú ung dung phất tay, hỏa diễm ngưng tụ thành một tôn đan đỉnh trôi nổi trước mặt. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt toàn trường con rụt lại. Đối với bọn hắn, việc dùng ngọn lửa thay cho lò luyện thật sự vô pháp tưởng tường, trừ số ít trường hợp sở hữu dị Hỏa đặc biệt Nhưng rõ ràng Ngọc Tú không hề có được dị hỏa, ngọn lửa của nàng là hỏa thuộc tính của kim đan cảnh bình thường. Đây là thủ pháp luyện đan gì, ngay cả đài trang và đài lộ cũng khiếp sợ. Ngọc Tú mặc kệ tất cả, nàng đem các nguyên liệu thành thảo bỏ vào ngọn lửa của mình, điều động ý niệm trước mắt như hiện ra hư ảnh lạc nam cầm tay chỉ việc, sự tự tin tăng mạnh. Một nén nhang trôi qua, ngọn lửa ngưng kết thành lò luyện của Ngọc Tú đã chậm rãi tan biến, lộ ra ba viên đan dược kim sắc trôi nổi bên trong. phá Kim đan Làm sao có thể, đài trang nhịn không được hét lên thất thanh. Đây là đan dược giúp kim đan cảnh trùng kích tiểu cảnh giới. Dù nàng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, muốn luyện phá kim đan cũng tốn ít nhất một canh giờ. Ấy vậy mà Ngọc Tú chỉ mất một nén nhang, hơn nữa dùng thủ pháp luyện đan vượt xa hiểu biết của nàng. Vị cô nương này, người tên là gì? Đài lộ trịnh trọng hỏi. Ngọc Tú, thiếu nữ thản nhiên đáp, thủ pháp luyện đan vừa rồi không biết gọi là gì? Đài trang hiếu kỳ vô hạn. Thư lỗi không thể nói, đây là do sư phụ ta bí mật truyền thủ. Ngọc Tú dựa theo lời lạc nam căn dặn trước đó trả lời. Không biết sư phụ là vị đại sư nào, đài lộ và đài trang cùng chắp tay, hy vọng nghe qua danh tự của một vị bát phẩm luyện đan sư nào đó. Đáng tiếc, Ngọc Tú lại lắc đầu, sư phụ ẩn cư đã lâu, ngay cả ta cũng không biết tên của ngài. Như vậy à, hai vị tiên tử lão sư tiếc núi thở dài. Thôi được rồi, cô nương thông qua khảo hạch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 An Khang Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý dấu Bé Ba. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau đi đến gần cuối hành trình, 2025 sẽ là điểm kết thúc của chuyện C.D.B.C. Em xin cảm ơn những lời chúc phúc, những lì xì của mọi người dành cho em mũ mũ. Trân trọng. chương 3075, Nhất Hoàng, Song Các, Tam Phủ, Tứ Gia. Hít, nhanh như vậy đã thông qua khảo hạch, liệu nàng có phải là người được kinh đế học viện thu nhận nhanh nhất trong lịch sử? Toàn trường hít sâu một hơi sau khi nghe lời tuyên bố của song đài tiên tử. Đa tả, Ngọc Tú yêu nhã chắp tay, không kiêu ngạo không nịnh ngọt, nàng đã biết trước mình sẽ thành công. Đệ tử được quyền mang theo một người cùng nho tiến vào học viện, cô nương có thể sắp xếp sau đó đến gặp chúng ta. Đài trang nhắc nhở nói. Không cần sắp xếp, Ngọc Tú xoay người hướng về phía Lạc Nam vẫy vẫy tay. Lạc Nam khẽ cười một tiếng, dắt theo tiểu ô đến bên cạnh nàng. Đây là tùy tùng của ta. Hắn sẽ cùng ta tiến vào học viện. Ngọc Tú theo lời căn dặn của Lạc Nam nói. Được, song đài tiên tử không có ý kiến gì, cũng không quá để tâm đến một tùy tùng bình thường như Lạc Nam. Song đài tiên tử tiếp tục khảo hạch những sĩ tử khác. Đáng tiếc sau màn trình diễn bất phàm của Ngọc Tú, 10 vị thiên tài còn lại ở hàng bên trái đều không thể lọt mắt song đài tiên tử, tất cả bị đào thải. Đến lượt hơn trăm thiên tài bên phải thả người lên đài, diện tích của đài cao liền mở rộng. Đài lộ không nói tiếng nào. Một cỗ uy áp cuồn cuộn tỏa ra đè lên đám đông. Hừ, hừ, hừ, trước uy áp kinh khủng của một vị hóa thần cảnh, hơn 9 phần 10 thí sinh trực tiếp bị quét xuống đài. Hít, khảo hạch thật kinh khủng, đám đông vây xem nhìn mà giật mình. Trong vòng 3 giây, chỉ còn lại 5 người chủ vững trước uy áp của đài lộ một cách hết sức chật vật. Đài lộ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, 5 người các người hỗn chiến, kẻ nào trụ lại cuối cùng trên đài sẽ được tuyển. Quy tắc đơn giản. Năm thí sinh còn lại lập tức lao vào nhau. Một phen sống mái, rốt cuộc chỉ còn một tên thanh niên trẻ tuổi thờ hồn hình trụ lại trên đài. Tên thanh niên này vừa rồi chiến đấu đánh ra hư ảnh giao long màu bạc tung hoành, vì thế phi phạm, không khó đoán ra hắn có quan hệ với Ngân Giao Thành. Rất tốt, người tên là gì? Đài lộ hỏi, bẩm tiên tử, tại Hạ là Ngân Hàn, là thiếu thành chủ của Ngân Giao Thành, thành chủ là phụ thân của tại Hạ. Ngân Hàn hai mắt đầy nóng bỏng và cùm nhiệt nhìn tìm muội Đài Lộ Hắn vừa mới xuất quan không lâu, may mắn có cơ hội thể hiện trước mặt hai vị tiên tử là thần tượng trong lòng mình. Hừ, ta không hỏi lai lịch của ngươi, nói nhiều như vậy làm gì? Đài lộ lạnh lùng nói. Còn nữa, phải gọi ta là lão sư, miệng sương đệ tử. Ngân hàn đáy lòng run lên, vội vàng cúi đầu giả vâng, hắn biết dù mình có là thiếu thành chủ của Ngân Giao Thành nhưng so với một trong tứ đại gia tộc là đài gia thì kém quá xa. 30 danh ngạch tại Ngân Giao Thành đã đủ, Chiêu Hiền Quán chính thức đóng lại. Đài lộng nghiêm túc tuyên bố, tất cả thí sinh thành công thông qua khảo hạch tập hợp tại chiêu hiền quán, các người có 3 ngày chuẩn bị hành trang và người theo hầu, sau đó cùng chúng ta tiến về kinh đô. Đài trang tính cách ôn nhu hơn tỷ tỷ của mình, khéo léo nói. Theo ta được biết, vẫn còn bầy tòa thành chỉ cao cấp chưa tuyển đủ 30 tân sinh, các người vẫn còn cơ hội phải tranh thủ thời gian A. Đội ơn tiên tử nhắc nhở, không ít tiên tài thất bại chưa từ bỏ cơ hội. Ngưỡng mộ nhìn thân ảnh của Ngọc Tú và Ngân Hàn sau đó vội vàng lao vọt mà đi, muốn đến các tòa thành khác càng nhanh càng tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng lúc đó trong kinh bào các, người nói hai người đó đã tiến vào kinh đế học viện. Đại trưởng lão vừa nhận được thông tin từ thuộc hạ. Dạ vâng, nữ nhân tên Ngọc Tú kia dùng thủ pháp luyện Đan cao minh vượt qua hiểu biết của song đài tiên tử, thành công trở thành đệ tử của học viện. Thuộc hạ bẩm báo. Còn tên nam nhân đi cùng nàng thì sao? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, cũng theo cùng với tư cách tùy tùng của Ngọc Tú, thuộc hạ hồi đáp, người có thể lui, đại trưởng lão hiếp mắt lại, gõ gõ đầu ngón tay lên bàn. Lần trước khi bọn hắn đến đây, rõ ràng nữ nhân lấy nam nhân làm chủ đạo, tại sao hắn có thể là tùy tùng. Nghĩ đến đây đại trưởng lão lắc đầu, lầm bẩm nói. Hai người này vô cùng bí ẩn, bất quá bọn hắn hiện nay đã thành người của kinh đế học viện, kinh bảo các cũng không tiện xen vào. Việc này xem ra phải báo với cao tầng của học viện lưu tâm. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Lạc Nam dẫn theo tiểu ô cùng Ngọc Tú tập hợp tại phía trước chiêu hiền quán. Nơi này đã sớm có một nhóm người khác, tất cả là 29 thiên tài thành công thông qua khảo hạch và những người hầu, người nhà của bọn hắn. Phần Phật, Y Phục tung bay, thân ảnh tuyệt mỹ của hai vị tiên tử đài lộ và đài trang phiêu phù mà xuống. Đảo mắt nhìn qua các tân sinh, chú ý đến Ngọc Tú và Lạc Nam vẫn khoác áo choàng và che mặt. Đài lộ nhíu mày nói. Tiến vào học viện, không ai được giấu diện mạo thật, tất cả đều phải đường đường chính chính. Ngọc Tú bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lạc nam, thấy hắn gật đầu mới đem áo choàng và khăn che mặt cười bỏ. Hít, trong lúc nhất thời, tất cả nam đệ tử đều kinh diễm. Dung mạo của Ngọc Tú hoàn toàn không kém song đài tiên tử A, thậm chí còn có một cỗ cảm giác siêu nhiên vượt qua. Thì ra là nàng, trời ơi, một thanh âm bật thốt lên, đám người khó hiểu nhìn sang. Người vừa lên tiếng chính là Lê Tư. Hiển nhiên thiếu nữ này trước đó cũng đã thành công thông qua khảo hạch. Vị đệ tử này, có chuyện gì sao? Đài Trang trao mày hỏi. Xin lỗi lão sư, không có gì, đệ tử vừa nghĩ đến chuyện cũ mà thôi. Lê Tư lắc lắc đầu, trong lòng lại dâng lên kinh đào hài lãng. Hơn ai hết nàng hiểu cách đây hơn một năm, Ngọc Tú chỉ là một thiếu nữ đánh cá, tu vi luyện khí hậu kỳ yếu đến đáng thương. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng đang đứng cùng một chỗ với mình để tiến vào học viện cao quý nhất. Lê Tư nhìn qua nam nhân bên cạnh Ngọc Tú, chứng kiến lạc nam đã thao sông áo tròn ghiếp mắt nhìn mình, trong lòng dâng lên sợ hãi. Quả nhiên là người nam nhân này, nhất định chính là hắn đã làm gì đó, thật khủng bố. Lê Tư vội vàng cúi đầu không dám nhìn lạc nam, ngân hàn cũng bị vẻ đẹp của Ngọc Tú làm cho say đắm, nhanh chóng tiến lại gần bắt chuyện. Ngọc Cô Nương, tại hạ là thiếu thành chủ ngân giao thành, không biết đến từ danh môn gia tộc nào. Ngọc Tú nhíu mày, nàng rất chán ghét loại người mở miệng ra là khoe khoang xuất thân, không thèm mở miệng trả lời. Ngân hàn càng thêm thích, tự tin nói, Ngọc Cô Nương sở hữu thủ pháp luyện đan xuất chúng, ta lại có chiến lực không tồi, nếu như chúng ta hợp tác với nhau sẽ là văn võ song toàn, nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Ờm, um, có uy áp bỗng nhiên ráng xuống, trên không chung xuất hiện một chiếc phi thuyền hình dạng giống như hồ điệp khổng lồ, trên lưng hồ điệp có lầu các lộng lẫy. Đài lộ và đài trang Vậy tay ra hiệu tất cả mọi người cùng lên. Pháp bảo phi hành địa cấp, quả nhiên là nội tình của tứ đại gia tộc, các tân đệ tử nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Một kiện pháp bảo địa cấp có giá trị tương đương với một tòa ngân giao thành này rồi. Lạc Nam là phạm nhân không thể phóng lên pháp bảo trên cao, bất quá hắn cưỡi trên lưng tiểu ô cùng ngọc tú, còn ngựa nhảy vọt lên thuyền. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đám đông biểu hiện kỳ lạ. Những thiên tài khác không mang theo hộ vệ có chiến lực cao cường thì cũng mang theo trưởng lão gia tộc cùng mình tiến vào học viện, chỉ có mỗi mình ngọc tú là dẫn theo một tên phàm nhân, điều này khiến ngay cả đài trang và đài lộ cũng nhíu mày khó hiểu. Tuy nhiên mang theo ai là quyền của mỗi người, các nàng cũng không thể ý kiến. Xuất phát, đài lộ cao giọng nói, phi Tuyền hù điệp dương cánh bay cao, như tên lửa lao vút khỏi ngân giao thành. Bên trên tường thành, thành chủ và cao tầng cung kính đưa tiễn hai vị lão sư của học viện. Ở bất cứ đầu trên đại lục này, thân phận của song Điệp Tiên Tử cũng vô cùng cao quý. Các đệ tử tập trung phía trước lầu các, Đài Trang và Đài Lộ chậm rãi giảng thuật một số tình huống cơ bản ở kinh đế học viện cho các tân sinh. Chỉ nghe Đài Trang êm tai nói, tại kinh đế học viện, học sinh sẽ được đào tạo riêng biệt ở tất cả lĩnh vực trọng yếu, các người được quyền chọn khu vực để theo học lĩnh vực sở trường của riêng mình, giống như Ngọc Tú có thể chọn học tập tại y đan viện chuyên bồi dưỡng y sư, luyện đan sư, dược sư các loại Đương nhiên một người cũng có thể theo học nhiều lĩnh vực, ví dụ nếu ngươi chứng minh được bản thân là linh thể song tu ngươi có thể học ở cả khu vực thuộc về linh tu và thể tu Tuy nhiên dù ở bất cứ lĩnh vực nào từ linh tu thể tô, hồn tu luyện đan, luyện khí, trận pháp cũng đều được chia thành ba cấp phân biệt là tiểu học, đại học và thái học. Tiểu học là các tân sinh kim đan như các ngươi, đại học là các lão sinh đạt đến nguyên anh, còn thái học là hóa thần như hai người bọn ta. Đạt đến thái học, các ngươi lại có hai lựa chọn. Thứ nhất là trở thành lão sư như tìm muội chúng ta, phụ trách dạy dỗ tân sinh tiểu học, thứ hai là ứng tuyển để làm quan hoặc làm tướng, cống hiến trực tiếp cho kinh quốc, bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ được thụ hưởng bồng lộc từ quốc gia. Đương nhiên nếu có đủ bản lĩnh và khả năng sắp xếp thời gian, các người cũng có thể vừa làm lão sư, vừa làm quan, làm tướng. Đài trang mỉm cười. Giống như đài lộ, ngoại trừ làm lão sư ở học viện, tỷ ấy còn là một vị tướng lãnh trong quân đội. Một tân sinh tò mò dơ cao tay hỏi. Thưa lão sư, nếu tu đến tường giả luyện hư thì sao? Đạt đến luyện hư, các người sẽ trở thành trưởng lão của kinh đế học viện, phụ trách dạy dỗ cho học sinh đại học hoặc làm quan, tướng cấp bậc ngũ phẩm. Đài lộ ung dung đáp, nếu muốn tiếp tục thăng quan tiến chức lên tư phẩm, tam phẩm hay nhất phẩm, vậy phải làm ra cống hiến to lớn cho quốc gia, không phải cứ tu vi cao là chức vụ cao. Nghe nói hiệu trưởng của kinh đế học viện, quốc sư đại nhân chính là quan nhất phẩm. Ngân hàn ngưỡng vọng không thôi, không sai. Toàn bộ kinh quốc chỉ có 3 vị quan nhất phẩm là quốc sư, thừa tướng và đại nguyên Soái Đài lộ nổi lòng tôn kính. Ngay cả phụ thân của nàng, gia chủ đài gia, một trong tứ đại gia tộc cũng chỉ là quan nhị phẩm mà thôi. Kinh đế học viện do hai vị quan nhất phẩm là quốc sư và đại nguyên Soái lập nên, địa vị của nó ở kinh quốc không cần phải bàn đến. Tại học viện, tất cả mâu thuẫn đều sẽ được giải quyết trên lôi đài, không được tự phát chiến đấu trong phạm vi học viện, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất. Ngoài một số quy tắc ở học viện, nhắc nhở các ngươi có những tồn tại không thể trêu vào tại kinh đô, nếu không ngay cả học viện cũng không thể cứu các ngươi. Đài Trang Tiện ý cảnh báo nói: Nhất hoàng, Song các, Tam phủ, Tứ gia. Nhất hoàng đương nhiên là hoàng thất kinh quốc, người thuộc hoàng thất là bất khả xâm phạm. Song các bao gồm kinh bảo các và dưỡng lão các, các ngươi tự hiểu. Tam phủ chính là phủ thừa tướng, phủ quốc sư và phủ nguyên soái, người của ba phủ này các ngươi không được đắc tội. Tứ gia gồm đại gia Trần Gia, Lý Gia và Nguyễn Gia, những gia tộc này đều có quan nhị phẩm hoặc tướng quân chấn thủ cũng đừng nên chiêu. Lê Tư rụt rè rơ tay hỏi, dưỡng lão các là nơi nào? Đó là nơi nghỉ dưỡng của các đại lão có công trong quá trình thành lập và xây dựng kinh quốc, nói thẳng ra là chỗ nghỉ ngơi của những lão quái vật đã về hưu. Đài Lộ Trịnh Trọng nói, hít, các tân sinh sợ hãi dùng mình, có điên mới trêu vào chỗ như vậy, e rằng ngay cả quan nhất phẩm cũng sẽ né tránh dưỡng lão các à. Về phần kinh bảo các là do hoàng thất thành lập, đương nhiên không thể treo vào rồi. Cũng đừng e ngại, nếu các người có biểu hiện xuất sắc, nói không chừng sẽ được một vị tiền bối nào đó trong dưỡng lão các tán thưởng thu làm đệ tử. Đài lộ hiếm thấy khích lệ, từ đó tiền đồ sáng lản, có chỗ dựa vững chắc. Các đệ tử hừng hực quyết tâm, dưỡng lão các chính là nơi ở của một đám lập quốc công thần, tuy rằng đã về hưu nhưng nhờ vào công lao to lớn với quốc gia, địa vị của bọn hắn lại vững vàng như đại thụ trong lòng dân chúng cũng như hoàng thất kinh quốc Nếu được một vị trong dưỡng lão các thu nhận làm truyền nhân, chẳng phải ngay cả tam phủ, tứ ra cũng phải nể mặt mình ba phần. Nếu không còn gì thắc mắc, tất cả có thể chọn một phòng trên lâu thuyền nghỉ ngơi. Đài Trang giải tán đám đông, với tốc độ của hồ điệp phi thuyền, ước tính hơn một tháng sẽ đến kinh đô. chấm chấm chấm chấm chấm, chấm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 Tiến đến bên giường giúp hắn đấm lưng, xòa bóp, động tác vô cùng khéo léo, nhẹ giọng nói. Công tử, vì sao bọn hắn cứ bám lấy muội thật sự khó chịu. Đây chỉ là mới bắt đầu, Lạc Nam thoải mái nói, muội có dung nhan xinh đẹp, hiện tại lại biểu hiện ra là một luyện đan sư có trình độ, mà luyện đan sư ở bất cứ nơi nào cũng đều được ưu ái như thế cả. Ngày sau khi thể hiện ra nhiều hơn, người bám đuôi sẽ càng đông hơn, nên tập làm quen với khung cảnh vạn chúng chú mục, muội sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ. Không thích, Ngọc Tú lắc đầu, tất cả hào quang muội có đều nên thuộc về công tử. Ngốc nghích, tất cả những gì muội có đều là do cố gắng không ngừng của muội. Lạc Nam nở nụ cười, về phần ta, đến thời điểm thích hợp sẽ tự khắc lộ diện, không cần phải suy nghĩ nhiều. Khi đến học viện, muội nên theo học lĩnh vực nào? Ngọc Tú khẽ hỏi. Đương nhiên là ở phương diện linh tu, chủ yếu là chiến lực. Lạc Nam nghiêm túc nói, muội phải hiểu rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào Chiến lực mới là thứ quan trọng nhất những thứ khác chỉ là phụ trợ cho chiến l lực Tuy luyện đan sư luyện khí sư đều có địa vị rất cao nhưng nếu chiến loạn xảy ra kẻ có chiến lực mạnh nhất có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn công tử nói đúng Ngọc Tú Vâng giả muội cảm thấy sự dạy bảo của công tử vượt qua toàn bộ kinh đế học viện ở trong suy nghĩ của Ngọc Tú công tử của mình không gì không làm được địa vị của hắn trong lòng nàng siêu Việt kinh đế học viện vô số lần nhưng tinh đế học viện sẽ là bàn đạp để muội bay cao hơn cũng là nơi để ta hoàn thành mục đích của mình." Lạc Nam mỉm cười, "Sẽ không phụ kỳ vọng của công tử." Ngọc Tú vuốt nhẹ mái tóc, kiên định nói, "Dù người nam nhân này có muốn trở thành kinh quốc hoàng đế, nàng cũng sẽ nỗ lực không ngừng phò tá hắn." "Muội có muốn sử dụng vũ khí nào hay không?" Lạc Nam hỏi. Ngọc Tú suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu, "Muội không, muội thích tự dùng tay của mình đánh ra vũ kỹ. Lạc Nam nhẹ gật đầu, phong cách chiến đấu không vận dụng vũ khí khá giống các nàng cơ nhã. Cơ băng, Thường Nga, Lăng Ba, Tới Nguyệt. Ta sẽ chỉ mũi cách lĩnh ngộ một thứ, nếu có thể thành công thậm chí không cần phải ra tay, muội vẫn sẽ bất bại trong cung cấp. Hắn vuốt cầm nói. Nguyện nghe công tử chỉ dạy Ngọc Tú nghiêm túc khoanh chân ngồi xếp bằng Ý và vực, Lạc Nam nghiêm túc thì thầm, đầu tiên là lĩnh ngộ sát ý và chiến ý sau đó sẽ đến vực, hãy tưởng tượng ra không cảnh đang chiến đấu với kẻ thù một mất một còn Để một kim đan cảnh học cách thi triển vực. Điều có lẽ chưa từng xảy ra trong lịch sử … phi thuyền của lão sư kinh đế học viện bay trong cảnh nội quốc gia không ai dám chiêu chọc Sau một tháng, từ trên cao nhìn xuống đã chứng kiến kinh đô phồn hoa, rực rỡ sắc màu Mặc dù các thiên tài trên thuyền đều đến từ thành trì trung cấp trở lên Nhưng khi chứng kiến sự hùng vĩ, minh mông của kinh đô cũng phải vô cùng thán phục Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào vô hạn về quốc gia hùng cường của mình Lạc Nam nhẹ ngáp một cái Xem ra đây là nơi có những tồn tại cấp bậc hợp thể, độ kiếp tồn tại. Với thủ đoạn trong tay của hắn bây giờ, muốn đối phó với hợp thể và độ kiếp sẽ tốn thời gian chuẩn bị, sẽ nằm ở thế bị động, cũng không phải quá mức dễ dàng. Trừ khi Ngọc Tú đột phá đến luyện hư, hắn lại mượn tay nàng luyện chế ra một số thứ khủng bố hơn mới có thể chiếm quyền chủ động. Lướt qua vô số kiến trúc đến trung tâm Kinh Đô, một tòa học viện sừng sướng hiện ra trong tầm mắt. Chính là kinh đế học viện, mà cùng lúc đó... Một kiện pháp bảo phi hành hình đầu lâu ở hướng khác cũng chậm rãi hạ xuống quảng trường cùng với hồ điệp phi thuyền. Hiển nhiên kiện pháp bảo hình đầu lâu này cũng là của lão sư kinh đế học viện vừa mới từ chiêu hiền quán ở một thành trì cao cấp khác trở về sau khi chọn đủ 30 tân sinh. Ha ha, thì ra là hai vị sư muội bên trên đầu lâu to lớn vọng ra tiếng cười sang sàng, một tên nam từ mặc áo xanh tầm 30 tuổi, dáng vẻ tuấn lãng đạp không mà ra. Sòng đại tiên tử đích thân tuyển chọn thiên tài, có mầm mống nào khá không hả? Trần Thanh, đại lộ lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Các tân sinh trên phi thuyền giật mình, nam tử này mang họ Trần, xem ra cũng là người thuộc tứ đại gia tộc. Ha ha, lần này ta tuyển được kha khá thiên tài, để xem những thiên tài mà ta mang về nhìn ép các thiên tài của hai vị tiên tử, như thế mới thú vị. Trần Thanh hài hước cười to, e hèm, đừng ở nơi này đấu khẩu, thanh âm giả nua vang lên, một lão nhân xé rách không gian tiến đến. Cường giả cấp luyện hư. Toàn trường chấn động, có thể xé rách không gian, lão nhân này là luyện hư hàng thật giá thật. Không hổ là học viện mạnh nhất quốc gia, cường giả cao cấp lại tùy ý xuất hiện như thế. Phải biết rằng dù ở thành trì cao cấp, luyện hư kỳ cũng là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả thành chủ cũng phải cung kính sương một tiếng tiền bối. Tham kiến ngũ trưởng lão, Trần Thanh cùng xong đại tiên tử chắp tay hành lễ. Nhân vật cấp luyện hư có thể trở thành trưởng lão của học viện, đồng thời cũng là lão sư của học sinh cấp đại học. Vẫn như thường lệ mà thôi, tân sinh do ai mang về sẽ do phe đó dạy dỗ. Ngũ trưởng lão mỉm cười. 30 tân sinh ở ngân giao thành tuyển được giao cho lão sư bên phía đài gia dạy dỗ, còn 30 tân sinh ở liệt cốt thành giao cho các lão sư bên phía trần gia. Các người tự mình sắp xếp, đây đều là mầm non tốt của quốc gia, tuyệt đối không được lơ là Vâng, hai vị tiên tử và Trần Thanh gật đầu. Đài Trang đảo mắt nhìn 30 người lê tư, Ngọc Tú nói. Từ hôm nay các ngươi sẽ là tân sinh do chúng ta phụ trách. Hãy báo lên sở trường của mình để lựa chọn lĩnh vực học tập phù hợp. Sở trường của đệ tử là chiến lực, linh thể song tu. Ngân hàn báo cáo. Đài lộ ghi chép lại, ra hiệu cho người kế tiếp. Sở trường của đệ tử là chiến lực và trận pháp. Lê Tư rụt rè nói, trước đó mấy lần biến cố xảy ra được một nàng không tiết kết trận, thật ra nàng còn là chiến trận sư đấy. Người tiếp theo, ở phía bên kia, Trần Thanh không thèm để tâm đến sở trường của 30 tân sinh dưới tay mình. Bởi vì hắn tuyển chọn toàn là người anh dũng tiến chiến, mấy thứ như luyện khí, phù chú đều là trò vặt, hắn không bận tâm. Hắn chỉ hài hước nhìn trận hình của Song Đài Tiên Tử, tìm kiếm cơ hội gã kèo để tân sinh của mình dạy dỗ tân sinh bên hai nữ một bài học. Tứ đại gia tộc ở kinh quốc cạnh tranh gắt gao, Trần gia và Đài gia cũng không ngoại lệ, luôn tìm cách hạ bệ đối thủ ở mọi phương diện. Lần lượt các tân sinh bẩm báo xong, Ngọc Tú bước lên cuối cùng, nhẹ giọng nói: "Sở trường của đệ tử là chiến lực" Đăng ký tập trung học Linh Tu Hả, lời vừa nói ra, đại Lộ, đại Trang và tất cả thí sinh cùng thuyền đều sừng sốt. Người không đùa, đại Lộ nghiêm túc quá, người rõ ràng là luyện đan sư có thể luyện phá kim đan. Hiển nhiên việc Ngọc Tú báo cáo sở trường không phải là luyện đan khiến tất cả đều khó hiểu, bởi vì trước đó Ngọc Tú là dùng việc luyện đan để thông qua khảo hạch. Luyện đan chỉ là phụ trợ mà thôi, thứ ta thông thảo nhất vẫn là chiến đấu. Ngọc Tú ung dung đáp. Đài Trang cùng đài lộ đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến sự khó tin trong mắt đối phương. Ngọc Tú còn rất trẻ, tuổi chưa vượt quá 20 là một tam phẩm luyện đan sư lợi hại đã vô cùng khó tin, chẳng lẽ chiến lực cũng khủng bố. Người không theo học luyện đan, Đài Trang đã có chút tức giận. Không, Ngọc Tú lắc đầu, ta muốn theo lĩnh vực chiến đấu, linh tu. Ha ha ha, ngay cả sở trường tân sinh do mình chọn cũng không nắm được, cười chết bồn thiếu. Trần Thanh Nhịn không được cười phá lên. Ngay cả ngũ trưởng lão cũng cho mày, hiển nhiên không quá hài lòng với song đài tiên tử. Chiến đấu thật sự là phương diện mạnh nhất của ngươi, đài trang hỏi lại. Vâng thưa lão sư, Ngọc Tú yêu nhã đáp, hừ, vậy khá lắm, đài lộ gật đầu nói. Nếu ngươi đánh thắng được người của Trần Thanh, ta sẽ cho ngươi theo quyền tự quyết. Được, Ngọc Tú chấp nhận, tốt tốt tốt, cơ hội tới. Trần Thanh vui sướng nở nụ cười. Gọi lôi đài đi, ngũ trưởng lão đứng bên cạnh nhẹ phất tay. Một tòa lôi đài đã bay đến. Nhìn thấy tân sinh sắp chiến đấu, rất nhiều lão sinh trong học viện có hứng thú vây lại xem nó nhiệt. Ngọc Tú tự tin thả người phóng lên đài, tư Thái bình thản như mây trôi nước chảy. Các người ai lên đánh bại nàng, người ta là một mỹ nhân đó, Trần Thanh đắc y nhìn 30 tân sinh dưới chướng mình. Thưa lão sư, để đệ, đệ tử vì ngài mà chiến, một nữ tử váy đen liếm môi cười, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng nhìn Trần Thanh. Tốt, lên đi, Trần Thanh hài lòng phất tay. Nữ tử váy đen bay lên lôi đài đứng đối diện, chắp tay nói, ta là miên hồng, hy vọng muội muội chỉ giáo. Ta là, Ngọc Tú còn chưa dứt lời, miên hồng đã hóa thành một luồng khói đen lao vọt mà đến. Ám chảo, hạc ám linh lực ngưng tụ thành móng vút sắc lẹm, miên hồng hung hăng vù vào mặt Ngọc Tú. Vô sỉ đánh lén, lê tư giận giữa mắng bước lên lôi đài chính là người thắng ta bại, không còn quy củ ràng buộc. Đài lộ thản nhiên nói, khanh khách, xem ra chỉ có thế. Mắt thấy móng vuốt của mình sắp vồ vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Tú, Miên Hồng đắc ý cười rộ lên. "Tốc!" Một thanh âm như tia chấp vang lên, Ngọc Tú đột một biến mất dạng. Tốc biến đã triển khai. "Người đâu?" Miên Hồng giật mình khi móng vuốt vồ vào khoảng không. Ngọc Tú xuất hiện sau lưng, hai tay kết ấn, một chiêu thập tự thiên hỏa ngưng kết từ hỏa diễm mút trời dồn nén đến cực hạn trường vào lưng Miên Hồng. Đúng lúc này, sau lưng Miên Hồng mọc ra một đôi cánh hắc ám khổng lồ, xua tan toàn bộ hỏa thuộc tính của Ngọc Tú. Dị ám, không ít tân sinh lẫn lão sinh đều ngưỡng mộ thèm thường, miên Hồng vậy mà có được thiên địa dị vật quý hiếm như thế. Liệt rực hắc ám, miên Hồng hung hăng quay đầu, đôi cánh hắc ám vỗ loạn bắn ra vô số phi đao về phía Ngọc Tú. Mỹ ảnh tiêu giao bộ, tốc độ của Ngọc Tú quá nhanh, né tránh toàn bộ phi đao hắc ám, thân ảnh như quỷ Mỹ khiến ngay cả các lão sinh cũng không thể theo kịp. Ngọc Tú không muốn để lộ quá nhiều con bài, công tử đã căn dặn không cần quá mức nghiền ép đối thủ. Chỉ cần mạnh hơn đối phương một chút là được. Gặp Kim Đan mạnh hơn Kim Đan, gặp Nguyên Anh mạnh hơn Nguyên Anh, chỉ cần mạnh hơn một chút mà thôi. Người chỉ biết né tránh, tiện nhân, miên Hồng giận dữ vì mình có được gì ám vẫn không làm được gì Ngọc Tú. Xuyên tinh chỉ Ngọc Tú vừa kết hợp mị ảnh tiêu giao bộ, vừa bắn ra vô số luồng chỉ đạn nhìn nát toàn bộ phi đao hắc ám. Tộc biến lại kích hoạt, Ngọc Tú hiện ra sau lưng miên Hồng, một tay rũi ra. Trích tinh thủ. Một tay trường thẳng vào đôi cánh mang theo lực đẩy kinh khủng, Miên Hùng thủ huyết bay ngược ra khỏi lôi đài. Nàng quả nhiên có chiến lực lợi hại, đài trang cùng đài lộ bất đắc dĩ liếc nhau. Đáng sợn, Trần Thanh sắc mặt tái mét, Miên Hùng đã lọt vào tóc 5 tân sinh trong tay hắn, vậy mà bị Ngọc Tú dễ dàng đánh bại. Mà Miên Hùng từ đầu đến cuối ngay cả đánh trúng nàng cũng không làm được. Sở trường của nữ nhân này là thân pháp, bộ thân pháp quỷ dị kia khiến nàng có tốc độ vượt xa đồng cấp. Trần Thanh kinh vô cùng Liền nói với một tên tân sinh, người có tốc độ siêu Việt, hãy lên đài, tuân lệnh lão sư. Phần Phật, kẻ này sau lưng mọc ra một đôi tánh màu trắng như ánh sáng. Là hắn, tên khốn Bạch Hào của Bạch Dực Thành, Lê Tư nhìn thấy lên tiếng mắng Trước đó Bạch Hào và đại trưởng lão Bạch Dực Thành hèn nhát trốn đi bỏ lại tất cả thiên tài táng thân trong miệng thủy quái, nếu không có lạc nam cứu giúp, nàng cũng đã chết rồi. Bạch Hào không để ý đến Lê Tư, ngược lại cảm thấy có chút quen mắt nhìn ngọc tú. Bất quả đã hơn một năm qua, hắn cũng không còn nhớ đến thiếu nữ đánh ca đi chung thuyền với một tên phạm nhân, khí chất của Ngọc Tú cũng thay đổi nhưng trời lệch đất, Bạch Hào không hề liên tưởng đến. Bạch Hào là kim đan trung kỳ, chúng ta không. đại trang đang muốn dừng trận đấu, đài lộ lại ra tay cản lại, ánh mắt đầy hiếu kỳ nói. Ta muốn nhìn xem giới hạn của nàng, bại cũng không sao cả. Trần Thanh cực kỳ mưu mô, hắn nhìn ra Ngọc Tú có sở trường về mặt tốc độ nên muốn dùng kẻ cũng tinh thông tốc độ là Bạch Hào ép nàng. Hơn nửa tu vi của Bạch Hào còn cao hơn Ngọc Tú một tiểu cảnh giới, sẽ chiếm ưu thế lớn. Ngọc Tú vẫn dừng dưng như không, dù kim đan trung kỳ hay nguyên anh trung kỳ đối với nàng cũng chẳng khác biệt, chỉ cần mạnh hơn một chút là được rồi. Nghe kỵ tên ta, Bạch Hào của Bạch Dực Thành, thanh niên ngạo nghệ quát lên, sau lưng mọc ra quang minh vũ dực. Trong chớp mắt hắn đã hóa thành một luồng sáng tan biến. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không kém mị ảnh tiêu giao bộ trước đó Ngọc Tú sử dụng. Quang Minh ấn Hiện thân sau lưng Ngọc Tú, Bạch Hào ngưng kết vụ kỵ ấn vào lưng nàng, nở nụ cười lãnh khốc tốc Ngọc Tú lại biến mất, vẫn là mị ảnh tiêu giao bộ và tốc biến kết hợp nhưng lần này tốc độ còn nhanh hơn, nhỉnh hơn Bạch Hào. Làm sao có thể, thì ra nàng còn chưa thi triển toàn lực, các học sinh giật mình. Ngọc Tú và Bạch Hào như hai luồng tàn ảnh lướt trên lôi đài. Mắt thấy không ai làm gì được ai, bỗng nhiên Bạch Hào quá to. Bí pháp khai rực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm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 Tù sĩ Nguyên Anh mới có thể phi hành, nhưng nhờ vào công pháp đặc biệt của Bạch Dực Thành, Bạch Hào mọc cánh bay lên trong khi Ngọc Tú phải đứng trên lôi đài, đây là thiệt thòi vô cùng lớn. Nhận thua đi, Bạch Hào trôi nổi trên không, thi triển vũ kỹ liên tục đánh xuống đầu Ngọc Tú. Không ít học sinh thở dài, Bạch Hào chiếm ưu thế tuyệt đối, Ngọc Tú sợ rằng sẽ bại. Bất qua cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả hoảng hốt. Chỉ thấy sau lưng Ngọc Tú bỗng nhiên mọc ra quang minh vũ rực giống y hệt Bạch Hào. Không! Thậm chí còn lợi hại hơn Bạch Hào. Bạch Hào chỉ mọc 4 cánh, còn Ngọc Tú mọc ra 6 cánh. Xoẹt, nàng đằng không bay lên, tốc biến thi triển trên không trung hiện ra trên đỉnh đầu của Bạch Hào, một cước vô tình đạp thẳng xuống. Đại Hồng cước, Bạch Hào dùng cánh che đẩy cơ thể để bảo vệ toàn thân, nhưng Đại Hồng cước mang theo uy lực như sóng thần cùng nộ, tầng tầng lớp lớp đẻ ép trực diện không chốt lưu tình. Phốc, máu tươi cuồng phún, Bạch Hào như diều đất dây rớt lên lôi đài Tiện nhân Ta liều với ngươi." Bạch Hào nằm ngửa, đột một trợn lên. Quang Minh Đồng, giữa trán của hắn mở ra một con mắt ánh sáng, ngưng tụ thành một tia quang minh lực mãnh liệt bắn lên. Ngọc Tú biểu lộ hờ hứng, hai tay hợp lại bên hông, từ trên cao đẩy thẳng xuống. Hợp Linh Trường, ầm, Hợp Linh Trường bá đạo tuyệt luân nhìn nát quang minh lực, tiếp tục xuyên thẳng xuống con mắt giữa trán Bạch Hào. "Không!" Bạch Hào rú lên thảm thiết, Quang Minh Đồng nổ tung, ngay cả đầu của hắn cũng bị Hợp Linh Trường xuyên thủng một lỗ. Đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Cũng may Ngọc Tú không nhắm vào vị trí trọng yếu nên mới giữ được mạng cho Bạch Hào. Thật mạnh, toàn trường kinh dị, ngay cả mí mắt của song đài tiên tử cũng nhảy lên. Trần Thanh sắc mặt tái mét, cử ra kim đan trung kỳ vẫn bị vượt cấp đánh bại, hắn không còn gì để nói. tiệm nhân dám trọng thương thiếu thành chủ mau trả giá. Đúng lúc này, Bạch dược đại trường lão từ trong đám người như nổi điên, tu vi nguyên anh bạo phát đến cực hạn. Sau lưng mọc ra bát sực quang minh đen củng lao lên lôi đài, hai tay tung ra quang minh trường tập sát Ngọc Tú. Ngọc Tú nhớn mày, đang định thi triển tiên đế biến. Làm càn, đài lộ gầm lên một tiếng, âm ba công giữ rội hình thành hư ảnh một con địa ngục Nguyệt Lang hiện ra gào thét mà đến. Đùng, địa ngục Nguyệt Lang lao thẳng vào người bạch sực đại trường lão, trực tiếp đem ông ta nhìn thành bọt máu, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể đào tàu thành công. Hít, tất cả tân sinh hãi hùng khiếp phía. Trơ mắt nhìn một vị nguyên anh tì chết thảm như vậy cũng là đà kích không nhỏ. Quy tắc của kinh đế học viện là bất khả xâm phạm, tự ý ra tay sen vào lôi đài của người khác là tội chết. Đài lộ liếc mắt nhìn Trần Thanh hừ nói. Người quản người của mình kiểu gì vậy hả? Khốn kiếp, thật là mất mặt. Trần Thanh giận dữ tuyên bố. Trục xuất bạch hào ra khỏi học viện, ta không có đệ tử như vậy. Lạc Nam hài lòng gật vù, tuy rằng có chút sườm già nhưng cách xử lý của kinh đế học viện cũng xem như hợp lý. Không để hắn thất vọng. Ngọc Tú rời khỏi lôi đài trong ánh mắt thán phục của tất cả mọi người, chỉ là đại đa số vẫn không hiểu tại sao nàng lại có thể thi triển thủ đoạn của Bạch Dược Thành. Nếu Ngọc Tú không mọc cánh được như Bạch Hào, người bại sợ rằng chính là nàng. Ngọc Tú hiển nhiên không rảnh giải thích, chỉ chắp tay đa tạ đài lộ hỗ trợ. Tốt lắm, người sẽ được bồi dưỡng linh tu, về phần khả năng luyện đan của ngươi nếu có thời gian cũng nên học tập. Đài Trang cảm thán nói. Lần này xem ra các nàng nhặt được một yêu nhiệt rồi. Cái tên Ngọc Tú sợ rằng rất nhanh sẽ lan truyền khắp học viện. chấm chấm chấm Tân sinh viện, Ngọc Tú tiền chọn một phòng ở nơi tương đối vắng vẻ cách biệt với hầu hết tân sinh khác. Lạc Nam với tư cách tùy tùng đi theo, có chút lười biếng nằm trên giường. Hắn là phạm nhân, tuy rằng thể chẳng được liên tục cường hóa nhưng cũng không thể sánh bằng tu sĩ, bồn ba liên tục khó tránh khỏi mệt mỏi A Sắp tới mũi tư tự do hành động, ta sẽ lười biếng ở tạm chỗ này. Lạc Nam ngáp một cái. Ta không thể kè kè theo bên muội được, những thứ như vực ta dạy, chấm cây nào muội tinh thông tất cả hãy quay lại tìm ta. Ngọc Tú dầu dĩ không vui, nàng đã quen với việc đi theo Lạc Nam, hiện tại nghe hắn nói muốn cho mình tự do, nàng lại cảm thấy buồn. Hãy tập đi bằng đôi chân của mình, làm nhiệm vụ cho học viện, phân đấu thăng cấp, để thăng thủ đoàn, tự mình trải nghiệm thực chiến. Lạc Nam cười nói. Chỉ cần biết có ta ở sau lưng ủng hộ muội là được. Công tử! Ngọc Tú cảm động ôm chầm lấy hắn, Lạc Nam vỗ về lưng nàng, hai người lặng lặng ôm nhau. CONDUOENCBACX.net là web chính chủ duy nhất của chuyện. Chấm chấm chấm, thời gian lặng lẽ trôi, Ngọc Tú quả thật đã làm theo lời Lạc Nam căn dặn. Nàng dần rời khỏi cánh chim che chở của hắn, trở thành một nữ tân sinh xuất chúng của kinh đế học viện. Cùng với Tiểu Ô, Ngọc Tú tiếp nhận các nhiệm vụ nguy hiểm ở nơi hoang dã và đều hoàn thành xuất sắc, thành tích học tập cũng cực kỳ ấn tượng. Luôn khiến song đài tiên tử tự hào. Tiểu ô cũng được Lạc Nam đề nghị ký khê ước với Ngọc Tú, trở thành tỏa kỵ và chiến sùng cường đại của nàng, cùng với Ngọc Tú không ngừng phát triển. Những điểm cống hiến thu được từ khen thưởng của học viện, Ngọc Tú đều mua sắm tài nguyên theo sự căn dặn của Lạc Nam. Từ những tài nguyên Ngọc Tú mang về, Lạc Nam lại ở trong phòng hướng dẫn nàng luyện đan, luyện khí, luyện phù, khôi lỗi, tạo bom, không thiếu thứ gì. Vừa gia tăng thủ đoạn và tri thức của Ngọc Tú. Vừa ra tăng con bài phòng thân của Lạc Nam Chỉ hai năm trôi qua, Ngọc Tú lại sắp bỏ xa các tân sinh cấp tiểu học khác, chuẩn bị tiến vào hàng ngũ đại học, đột phá nguyên anh kỳ Không thể nghi ngờ, cái tên Ngọc Tú đã vang danh kinh đế học viện, khiến vô số thiên kiêu tài Tuấn yêu thương nhung nhớ Tuy nhiên đối với Ngọc Tú, nàng vĩnh viễn chỉ là tiểu thị nữ bên cạnh công tử của mình mà thôi Trong thời gian qua, Lạc Nam ở khu vực tân sinh cũng có chút niềm vui thú Hắn trồng một khu vườn nhỏ phía sau phòng, là một người nông dân nhàn hạ, thật ra các thứ được trồng trong vườn đều có thể dùng để giết người nếu phối chế lại. Những lúc làm nông như thế này, có một thị nữ tên là Lam Nhi thường xuyên sang chơi, bầu bản với hắn. Lam Nhi là thiếp thân thị nữ của một nữ tân sinh khác ở gần phòng của Ngọc Tú, tiểu thư của nàng cũng bận rộn học tập và làm nhiệm vụ, rất ít khi trở về, vì quá cô đơn, nàng sang phụ giúp Lạc Nam làm ruộng. Lâu ngày, Lam Nghi bị khí chất vô hình từ trên người Lạc Nam hấp dẫn, Lấy can đảm tỏ tình với hắn. Cô nương không chê ta là phạm nhân, lạc nam vừa nhổ củ cải vừa cảm thấy buồn cười. Làm nhì rõ ràng là một chút cơ tu sĩ, nhưng nàng lại mến thương một phạm nhân, điều này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Tu sĩ thì sao, phạm nhân thì thế nào, làm nhì quật cường nói. Chỉ cần có tình, dù sống với nhau vài chục năm cũng đã đủ để mãn nguyện cả một đời. Tiểu thư của cô sẽ không đồng ý đâu, lạc nam lắc đầu. Không, tiểu thư rất ngưỡng mộ ngọc tú tỷ tỷ. Nếu biết ta có thể thành đôi với tùy tùng của Ngọc Tú tỷ tỷ, nhất định sẽ vui vẻ tán thành. Làm nhì vui sướng vỗ tay. Thật đáng tiếc, ta không thích chuyện nam nữ Lạc Nam mỉm cười. Cô giúp ta trồng rau là ta vui rồi. Đáng ghét, làm nhì thức giận bỏ đi. Chấm chấm chấm, lại 5 năm trôi qua, Lạc Nam bây giờ cũng đã không còn trẻ trung, có chút khí độ trầm ồn và nội liễm của một nam từ trường thành chín chắn. Hắn là phạm nhân. Tuy sống ở nơi rồi rào linh khí như kinh đế học viện nhưng cũng không tránh khỏi năm tháng bảo ngòn. Dưới sự bồi dưỡng âm thầm của hắn, Ngọc Tú này đã là một vị hóa thần, tiểu ô đột phá ngũ dài yêu thú, chấm ti yêu oai nhiên ở trước mặt người ngoài, bọn hắn đều cố ý phong ấn tu vi xuống một đại cảnh giới. Bất quá 7 năm từ một tân sinh tiểu học sắp tiến vào thái học, Ngọc Tú vẫn lập nên lịch sử tại học viện, rất nhiều nam tự ái mộ, theo đổi nàng. Chỉ tiếc Ngọc Tú có được sự che chờ của đại gia. Song đại tiên tử xem nàng như muội muội đối đãi, vì thế các nam nhân cũng không dám ỉ vào quyền thế mà áp bách. Đại gia quyết tâm lôi kéo Ngọc Tú, hơn nữa Ngọc Tú rất ít khi xuất hiện, thời gian của nàng chia ra làm hai phần, một phần làm nhiệm vụ rèn luyện chiến lực, một phần là theo Lạc Nam học tập để thăng bản sự, thậm chí ngoại trừ Lạc Nam, không ai biết bản lĩnh thật sự của nàng. Đương nhiên cũng có một số ít kẻ muốn âm thầm ra tay với Ngọc Tú trong bóng tối, chỉ tiếc những kẻ này sau đó đều bốc hơi không một tung tích mà thôi. Lạc Nam ngồi chăm sóc vườn rau, khóe miệng nở nụ cười ý vị. Dưới vườn rau này chôn không ít chất sinh dưỡng, đa số đều là những kẻ có ý đồ bất chính với Ngọc Tú. Lạc thúc thúc, lạc thúc thúc, một thanh âm nãi thanh nãi khi vang lên, Lạc Nam mỉnh cười đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy đó là một bé gái tầm 3 tuổi, dáng người xinh xắn nhỏ nhắn như búp bê bằng xứ, mặc váy màu trắng, thông minh lanh lợi đang chập trưởng đi đến. Hắn phủi bụi đất trong tay tiến đến bế lấy nàng. Cúi xuống hôn lên gỏ má một ngủ cười. Hối hối lại sang chơi sao? Đúng nha, mẫu thân nói ra hối hối cho thúc thúc canh giữ, hì hì. Bé gái cười để lộ hai cái đồng tiền tròn xoe. Nữ nhân này cũng thật là, Lạc Nam bất đắc dĩ cười khổ. Mẫu thân của bé gái này không ai khác chính là Lam Nhi. 5 năm, năm trước sau khi tỏ tình với hắn thất bại, Lam Nhi giận dữ bỏ về. Không đến một năm sau, Lạc Nam nghe nói nàng được tiểu thư của mình mai mối cho một năm từ tên vô yêu. Là tân sinh trong học viện, rất có tiềm lực phát triển. Đối với thị nữ như nàng, tiểu thư đặt đâu thì ngồi đó, tình cảm với lạc nam chỉ như gió mây nhẹ thoáng qua, một chút nghịch ngợm ban đầu mà thôi. làm Nhi sau khi tìm hiểu cảm thấy nam từ kia không tệ, dứt khoát gả cho vô yêu, một năm sau nàng sinh ra con gái, đặt tên là vô hối. Mà bởi vì Lam Nhi thường xuyên theo phu quân vô ưu đi rèn luyện, không có thời gian chăm sóc cho nữ Nhi, thế là đem sang ném cho lạc nam trông hộ. Lạc Nam trở thành vũ em bất đắc sĩ, bất qua hắn từng sinh hai cô công chúa, đương nhiên rất yêu thích trẻ em, không ngần ngại thu nhận nuôi dưỡng vô hối. Thời gian đầu, Lạc Nam cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng khi vô hối lên đến 2 tuổi, hắn lại kinh hãi phát hiện đứa bé này có thiên phú rất kinh khủng. Những lúc hắn giảng dạy cho Ngọc Tú, vô hối mới vài tuổi đầu ở trong nuôi lại hai mắt sáng tỏa, cực kỳ cơ linh, thế mà nghe hiểu tất cả khẩu quyết. Cơ thể vô hối như hình thành cái động tự hấp thụ linh khí xung quanh, tự động tu luyện. Điều này khiến Lạc Nam kinh hì, cảm giác muốn tài bồi yêu nghiệt lần thứ hai lại cháy lên. Ngoại trừ vô cảnh chi thể như ngọc tú, hắn lại tìm ra vô hối đáng giá để mình bồi dưỡng. Sau khi nghiên cứu cẩn thận căn cốt và thể trạng của vô hối, Lạc Nam dám khẳng định bé gái này là thiên túng kỳ tài ở phương diện kiếm đạo. Theo đánh giá của hắn, nếu như hắn dốc tâm dậy dỗ vô hối, nàng có tiềm năng trở thành một vị kiếm thần, bất chấp xuất thân thấp hèn tại tiểu thế giới. Nhưng Lạc Nam lại một lần nữa vì vô hối mà đau đầu. Hối hối, nhìn xem thúc thúc lại có đồ chơi cho ngươi đây. Lạc Nam lấy ra một thanh tiểu kiếm bằng gỗ nhỏ đưa cho vô hối. Không thích, vô hối nghẹo đầu vứt tiểu kiếm bằng gỗ sang một bên. Thế cái này thì sao? Lạc Nam lại lấy ra một thanh ngọc kiếm trắng muốt tinh xảo. Xấu qua đi, vô hối biểu môi, lại đem kiếm vứt bỏ, trong đôi mắt nhỏ nhắn tràn ngập chán ghét. Lạc Nam thở dài, đây chính là điều khiến hắn đau đầu. Vô hối rõ ràng là một tuyệt thế yêu nghiệt ở phương diện kiếm đạo, từ đan điền, kinh mạch, xương cốt, mộ tính đều thích hợp để trở thành một kiếm tu. Trong cuộc đời của lạc nam, hắn chỉ thấy một mình nam thiên tố là có thiên phú sánh ngang vô hối, ngay cả chúng nữ băng lam tịch, độc cô ngạo tuyết hay tần lộng ngọc cũng đều kém hơn một bậc. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì sao đứa bé này vô cùng ghét kiếm, hắn có dùng đủ mọi cách dụ dỗ từ bánh kẹo, đan dược, đồ chơi, đều không thể khiến vô hối động lòng. Không thèm ngó đến kiếm dù chỉ một chút. Lạc Nam cứ tưởng nó không thích vũ khí, thử dùng các loại đao, thương, kích, cung tiễn làm bằng gỗ đưa cho, kết quả vô hối đều vô cùng yêu thích, cái nào cũng chơi đùa đến quên trời quên đất. Điều này làm Lạc Nam một lần nữa bó tay, không chịu bỏ cuộc, Lạc Nam giả vờ dạy dỗ các loại khẩu quyết luyện kiếm cho vô hối, ví dụ như ngự kiếm thuật, hồ điệp kiếm pháp, sáng thế kiếm pháp, nhưng vô hối thương nghe đến kiếm quyết là lăn ra ngủ, khiến hắn tốn công vô ích Cho đứa bé này nghe khẩu quyết của thân Pháp, vũ kỹ khác không liên quan đến kiếm thì lại nghe sai xưa. Lạc Nam hết cách, chỉ đành tạm gác việc luyện kiếm sang một bên, truyền thụ cho vô hối những thứ khác. chấm chấm chấm Lại một năm nữa trôi qua, gác lại những khó khăn và thử thách của năm 2024, chúc cả nhà SIDBC năm mới 2025 rồi giàu sức khỏe, an khang thịnh vượng vạn sự như ý dấu bé ba. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau đi đến gần cuối hành trình. 2025 sẽ là điểm kết thúc của chuyện C.D.B.C. Em xin cảm ơn những lời chúc phúc, những lì xì của mọi người dành cho em mũ mũ. Trân trọng chương 3078, Cửu Trọng Tiên Thể Một năm sau, Lạc Nam đang niệm khẩu quyết cho vô hối tu luyện bên bờ hồ, bỗng nhiên nghe thấy các đệ tử ở lân cận nhau nhau chạy đi, nói rằng có kẻ đến kinh đế học viện gây sự. Kẻ nào dám, hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái, thúc thúc, đi xem xem. Vô hối vui vẻ nói, trợt, chỉ thấy thân ảnh tiêu tiểu nhỏ nhắn của nàng đạp ra một bước, toàn thân đã xuất hiện ở cách xa hàng trăm mét, còn tinh nghịch quay đầu lại hướng hắn cười hì hì. Đứa bé này, chờ thúc thúc một chút, lạc nam bất đắc dĩ nở nụ cười. Vô hối vừa rồi thi triển tiên hạ vô cực, một trong những môn thân pháp khá được hắn yêu thích. Rất nhanh, một lớn một bé đã thấy bên ngoài đại môn bu đông mệt vô số đệ tử, có cả các lão sư trình độ thái học cho đến nhân vật cấp trường lão. Lạc Nam bế vô hối trong lòng chen trúc sen qua đám đông, nhìn thấy có hai người đang ngồi chặn ngang cửa chính của kinh đế học viện. Cửa chính của kinh đế học viện rất uy nghiêm và to lớn, dù có mang một ngọn núi ra chắn thì vẫn còn lối đi, bất quả đột nhiên có hai kẻ ngồi chặn ở ngay giữa cửa, rõ ràng đây là hành vi khiêu khích, gây sự trắng trợt không phải là vấn đề lối đi, mà là vấn đề mặt mũi. Đánh giá cẩn thận hai kẻ này, Lạc Nam nhất thời gật vù. Bọn hắn gồm một lão nhân lương gù và một nam từ tuổi gần 30, cả hai đều mặc đạo bào giống như đạo sĩ. Điều đáng nói chính là tu vi của bọn hắn, lão nhân vậy mà có tu vi độ kiếp kỳ, còn nam từ trẻ tuổi có tu vi hóa thần kỳ. Độ kiếp kỳ à, lạc nam ánh mắt lué lên, theo như hiểu biết của hắn trong những năm qua, toàn bộ kinh quốc hiện tại cũng chỉ có 5 vị độ kiếp kỳ tỏa trấn mà thôi, bọn hắn phân biệt là đương kim hoàng đế, quốc sư, thừa tướng, đại nguyên Soái và dưỡng lão các chủ. Lão đạo nhân này hiển nhiên không phải ai trong số 5 người đó, nhưng tu vi độ kết quả thật là vốn liếng để ông ta dám ngang nhiên chặn cửa kinh đế học viện. Phần phật, óng tay áo tung bay, một bà lão diện mục hiền từ chậm rãi hạ xuống phía trước lão đạo nhân, chắp tay hỏi. Tiên tiên môn chủ, không biết tại sao tiền bối lại chặn ở cửa học viện chúng ta. Người là ai, lão đạo nhân được gọi là tiên tiên môn chủ ngầng đầu. Vãn bối là đại trưởng lão của kinh đế học viện Nguyễn Tịnh. Bà lão Cung tính nói. Tuy rằng nhìn qua bề ngoài, bà lão còn già hơn lão đạo nhân, nhưng tu vi của bà chỉ là hợp thể viên mãn nên phải gọi lão đạo một tiếng tiền bối. Thì ra là người thuộc tứ đại gia tộc, lão đạo nhân khẽ vốt cằm. Lão Phu có nghe qua cái tên Nguyễn Tịnh, vạn năm trước là gia chủ Nguyễn Gia, chấm SAU đó giao lại ngôi vị gia chủ cho hậu nhân kế thừa, bản thân thì tiến vào kinh đế học viện đảm nhiệm đại trưởng lão. Không sai, Nguyễn Tịnh gật đầu, lại ung dung hỏi. Tiên tiên môn đã bị cốt sư và đại nguyên chiêu An Dung nhập vào kinh quốc, vốn nên là người một phe mới đúng, vì sao tiền bối lại ngồi ở nơi này khó dễ chúng ta? Lời vừa nói ra, các đệ tử xung quanh nghị luận ẩm ý. Lạc Nam ánh mắt lé lên, hắn cũng từng nghe qua vấn đề này. Tiên tiên môn trước đây là một môn phái trung lập cường đại, bất quá vào 3 năm trước, quốc sư và đại nguyên Soái đã thành công tu phục, buộc tiên tiên môn gia nhập vào kinh quốc. Nói dễ nghe là chiêu ăn, nói khó nghe là quy hàng. Vậy mà giờ đây tiên tiên môn chủ lại ngồi chặn ngay giữa học viện do quốc sư và đại nguyên Soái lập ra, rõ ràng trong lòng vẫn còn canh cánh. Ha ha, lão phu quả thật đã thua quốc sư và nguyên soái một ván, chấm ti ai nhiên vẫn còn muốn cùng bọn hắn đánh ván thứ hai. Tiên tiên môn chủ nở nụ cười bình thản. Bọn hắn lấy hai đánh một, lại dùng quốc lực cường thế chân áp tiên tiên môn, lão phu thua nhưng chưa phục. Lời này khiến vô số lão sư, trưởng lão đứng xung quanh biến sắc. Nếu tiên tiên môn chủ ở chỗ này tạo phản, dù cuối cùng thành công trấn áp hắn cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Kinh đế học viện và vô số đệ tử sẽ không thể gánh nổi dư ba của độ kiếp kỳ đại chiến. Thế không biết ý của tiền bối thế nào, Nguyễn Tịnh hít sâu một hơi. Đơn giản lắm, tiên tiên môn chủ quét mắt nhìn qua toàn trường cảm khái. Đã sớm nghe nói kinh đế học viện do quốc sư và nguyên Soái lập nên, tụ tập thiên tài hàng đầu toàn bộ kinh quốc, có đúng không? Đúng thế, Nguyễn Tịnh tự tin đáp. Vậy thì dễ nói, tiên tiên môn chủ chỉ sang tên nam tử mùi cạnh mình, nhẹ vuốt sâu. Hắn là thiên khải, đệ tử đắc ý nhất của lão phu cũng như của tiên thiên môn. Chỉ cần kinh đế học viện có được một người đánh bại hắn trong cùng cấp, lão phu sẽ tâm phục khẩu phục quy thuận bệ hạ, quy thuận kinh quốc bằng không ha ha, tiên thiên môn thả cá chết lưới rách. Toàn trường đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương sự ngưng trọng. Đây không còn đơn giản chỉ là cuộc khiêu chiến bình thường. Mà liên quan đến đại sự và danh dự của quốc gia. Nếu như toàn bộ kinh đế học viện không ai đủ sức đánh bại đệ tử của tiên tiên môn, quả thật khó để tiên tiên môn phục tùng. Ngược lại nếu có người thành công chiến thắng, tiên tiên môn sẽ trung tâm vĩnh viễn, từ đó kinh quốc lại có thêm một đại thế lực gia nhập, nội tình tăng mạnh. Bên trên một ngọn núi cách hiện trường không xa, hai tên trung niên nhân đưa mắt nhìn cảnh tượng này. Trong đó một người thân khoác bạch bào, tay cầm vũ phiến, đầu đội mũ vải chính là quốc sư của kinh quốc. Người còn lại là một nam từ mặc võ y, thân thể sừng sướng như núi, từng khối tô bắp hiền lộ cứng rắn như thép, mày rậm mắt hồ, uy mãnh vô cùng, y chính là Đại Nguyên soái Hừ, cái tên tiên nhạc này quả nhiên không an phận. Đại Nguyên Xoái tính khi nóng này, táo bạo nói. Để ta xuống đánh hai sư đồ của hắn một trận, tiên tiên môn không phục thì giết sạch là xong, thật sự cho rằng sẽ cần hắn gia nhập. Chờ, quốc sư phất nhẹ vũ phiến chặn lại, thong rong nói. Hai ta nhiều năm qua bận rộn quốc sự, chinh chiến, không có thời gian ngó đến học viện, đây là cơ hội tốt để nhìn nhận lại. Nếu như trận này thất bại, vậy chỉ có thể trách chúng ta đã sai, nên cải cách toàn diện, thanh lọc lại một lần. Nói cũng đúng, đại nguyên xoái hiểu ra gật đầu. Kinh đế học viện được bể hạ tin tưởng rốt vô số tài nguyên, của cải của quốc gia ra xây dựng và phát triển, cung cấp cho học sinh những đãi ngộ và hoàn cảnh tu luyện tốt nhất trên đại lục. Trong hoàn cảnh như vậy... Nếu vẫn còn không tìm ra người đánh bại được một đệ tử của Tiên Thiên môn, đó chính là sự thất bại, mà trước sự thất bại nhục nhã đó, bằng mọi cách cũng phải lột xác lại từ trong ra ngoài. CONDUONCBACSU.net là web chính chủ duy nhất của truyện. Lôi đài đến, Nguyễn Tịnh biết không còn cách nào khác, đành triệu hoán một lôi đài chất lượng cao nhất của học viện tiến đến. Ừm, um, nam tử lao thẳng lên đài, cao giọng nói, đệ tử Tiên Thiên môn Tiên Khải xin được chỉ giáo. Trong vòng một tháng, nếu không ai đánh bại được tiểu đồ của lão phu, tiên tiên môn sẽ phản. Tiên tiên môn chủ thiên nhạc trắng trợn tuyên bố. Các đệ tử, lão sư nghiêm túc nhìn nhau, việc liên quan đến mặt mũi của toàn bộ kinh quốc, không ai dám vì tiện. Hứ, để hối hối đánh với ngươi, vô hối chống nảnh quát lên, vùng vẫy trong lòng lạc nam muốn phóng lên đài. Tiểu bất điểm đừng quẩy, ngươi còn yếu lắm, lạc nam đưa tay cốc lên đầu nàng. Lê tử đứng cách hắn không xa lén lút nhìn trộm bên cạnh nàng Đại tỷ Lê Ân lại có chút kỳ quái nhìn Lạc Nam, không ngờ cái tên mình tìm kiếm tung tích nhiều năm tại Tiểu Ly Thành lại chạy vào kinh đế học viện. Bất quá phạm nhân như hắn làm sao tiến vào đây? Phải biết rằng khi Lê Ân đột phá Kim Đan, nàng đã vượt quá 200 tuổi nên chưa từng được vào học viện, hiện tại nàng lấy tư cách người thân của mụi muội Lê Tư mới được phép vào mà thôi. Hắn là ai? Lê Ân khẽ hỏi Lê Tư. Một kẻ thần bí, hiện tại hắn là tùy tùng của đệ nhất thiên kiêu trong thế hệ của chúng ta. Lê Tư thở dài nói Nàng đã rất cố gắng, nhưng sau 8 năm chỉ mới được phá Nguyên Anh, so với Ngọc Tú căn bản không đủ tư cách so sánh. Mà lúc này, một thân ảnh trong chiến giáp màu bạc đã phóng lên đài. Thái học đài lộ ứng chiến, đài lộ thánh thoát quát. Mời, thiên khải nhàn nhạt chắp tay đứng thẳng. Chiến, đài lộ gầm lên một tiếng, âm ba công kích hình thành hư ảnh một con sói lao thẳng vào mục tiêu lấy ưu thế Mà ngay lập tức bộ pháp của nàng cũng thi triển, một thanh trường tích hiện ra trong tay. Kịch pháp tung hoành nhắm ngay đầu tiên khải bổ xuống. Thân là một tướng lãnh trong quân đã từng tham gia nhiều trận chiến, phong cách chiến đấu của đài lộ là nhanh gọn và dứt khoát, hiệu quả không hoa Mỹ, đề cao tính sát phạt, chỉ muốn lấy mạng con mồi càng nhanh càng tốt. Tình cảnh này khiến không ít lão sư, trưởng lão phải gật gù tán thưởng Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến đồng từ trong mắt tất cả co lại. Chỉ thấy tiên khải nhẹ nâng hai bàn tay uyển chuyển trước mặt, một cái vòng tròn thái cực đen trắng hai màu luôn chuyển mà ra. Âm ba công và cả chiến kích của đài lộ đánh vào vòng xoáy thai cực, toàn bộ sức mạnh lập tức chấn ngược trở về cơ thể nàng. Hừ, đài lộ liên tục lùi bước, trường kích quét dài trên lôi đài, trong lúc này lại nhanh nhẹn vung tay trường xuống. Hàng nhìn trận văn trong lòng bàn tay nhanh chóng kết thành một tòa khốn quân trận, trận văn vây khốn xung quanh thân ảnh thiên khải. Đài lộ đạp bước mà lên, thanh lãnh quát lớn, lang vương kích pháp, hú, theo mỗi một kích đánh ra. Hư ảnh một con lang vương ngửa đầu gào rú phát ra sóng sung kích vang rình. Kích pháp sát phạt phối hợp cùng sóng xung kích, quả thật là uy mãnh vô song. Đài lộ tận dụng ưu thế của thể tu, một lần nữa áp sát thiên khải đang bị trận pháp bao vây, trường kích đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Xoẹt, cơ thể thiên khải nát bấy khiến đài lộ giật mình, tàn ảnh. Tháng bại đã phân, thiên khải hiện ra phía sau nhàn nhạt nói. Thái cực trưởng một trường vừa ra. Âm dương luôn truyền hình xoắn ốc tạo thành sức bùng phát dữ dội niệm thẳng vào lưng đài lộ. Răng rác, phốc, áo rác vỡ nát, đài lộ như diều đất dây bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Tỷ tỷ, đài trang vội vàng đỡ lấy tỷ tỷ của mình. Ta thua rồi, tốc độ và sức mạnh của đối phương đều ở trên ta, ngay cả trận pháp cũng không thể khốn trụ được hắn. đại lộ cười khổ, chật vật lau vết máu nơi khóe miệng. Thì ra là cửu trọng tiên thể, lạc nam vuốt cầm lầu bầu. Cửu trọng gì gì đó là gì nha, vô hồi chấp chấp đôi mắt nhỏ, là thể chất mạnh mẽ bên dưới chân tiên, cơ thể của hắn như một thế giới chia làm 9 tầng, cứ giải khai một tầng là chiến lược lại mạnh lên một phần. Lạc Nam cười nói, hắn chỉ mới giải khai tầng thứ nhất đã mạnh hơn tu sĩ đồng cấp là đại lộ, nếu giải khai cả 9 tầng, gặp luyện hư thì cũng có thể đánh một trận. Vậy làm sao hối hối đánh bại hắn đây, vô hối buồn bực, nàng chỉ mới là trúc cơ mà thôi, làm sao đánh thắng luyện hư. Ha ha, để xem kinh đế học viện có ai đủ bản lĩnh hay không đã. Lạc Nam hứng thú cười. Bên trên đỉnh núi, đại nguyên xoái tức giận mắng, khốn kiếp, thì ra là ý vào cửu trọng tiên thể đến gây sự. Đây là thể chất trời sinh, ngay cả nhiên nhạc cũng không sở hữu không ngờ đồ đệ của hắn lại có. Quốc sư lắc lư vũ phiến, chân mày hơi nhíu. Thể chất là thứ không thể bồi dưỡng ra được, trước mắt trong số các hóa thần ở kinh đế học viện, chưa nghe nói có thể chất nào vượt qua được cửu trọng tiên thể. Chẳng trách thiên nhạc tự tin đến vây rối Bất qua có tận một tháng thời gian, để bọn hắn tiêu hao chiến cũng được. Quốc sư vút cằm. Đài lộ bại trần, Trần Thanh không chịu thua kém cũng phóng lên đài muốn lấy mặt mũi cho Trần ra. Đáng tiếc hắn chỉ mạnh hơn đài lộ một chút, kết quả vẫn bị thiên tài của tiên tiên môn đánh văng xuống lôi đài. Đài Trang và vài vị thái học tu vi hóa thần kỳ nữa lên đài, cuối cùng chỉ ép được tiên khải mở ra tầng thứ ba của cửu trọng tiên thề. Tình hình này khiến sắc mặt toàn bộ kinh đế học viện trở nên khó coi. Bọn hắn được mệnh danh là thiên tài, trải qua khảo hạch gian nan mới được vào học viện, còn phải rất vất vả cạnh tranh và làm nhiệm vụ để tiến bộ từng ngày. Kết quả bị một tên đệ tử tiên thiên môn đánh cho không ngóc đầu lên nổi, mặt mũi sắp mất hết rồi. Chuyện này một khi truyền ra, chẳng phải sẽ thành trò cười cho về quốc, cho toàn bộ cầu tiên đại lục. Khi đó tiên thiên môn càng thêm có cứ không chịu phục tùng. Tiêu hào chiến không hiệu quả. Lạc Nam cười nói, cửu trọng tiên thể có tốc độ hấp thụ linh khí cực nhanh, nó được gọi là tiên thể bởi vì khả năng hấp thụ linh khí của nó sánh ngang với chân tiên. Nếu không thể khiến tiên khai bại trận trong một lần, muốn tiêu hao hắn là việc rất khó khăn. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ liệu có nên dùng truyền âm ngọc gọi Ngọc Tú trở về hay không, đã nghe Nguyễn Tịnh phân phó cho các trưởng lão. Màu đi mời các vị hoàng tử và công chúa. chấm chấm chấm chương 3079, Ngọc Tú Hiển Uy Nghe nói các vị hoàng tử, công chúa của kinh quốc đều là thiên tài khó được, người kém nhất cũng sánh ngang với trình độ thái học, trụ cột tương lai của quốc gia. Đại trưởng lão Nguyễn Tịnh muốn mời các vị hoàng tử và công chúa xuất chiến trong tình cảnh này là quyết định rất sáng suốt. Đã truyền âm vào hoàng cung, các vị hoàng thân sẽ lập tức đến. Một vị trưởng lão bẩm báo. Nguyễn Tịnh hài lòng gật đầu, quả nhiên không lâu, một phi thuyền có phần đầu hình rồng dương nanh múa vút phá không mà đến. Rồng là biểu tượng của hoàng thất kinh quốc. Cửu trào kim Long uy nghiêm vô thượng, không có bất kỳ ai được phép kinh thường. Bên trên thuyền có các thân ảnh trẻ tuổi, đều là hoàng thân quốc thích, khí độ bất phàm Khiến lạc nam chú ý đến có hai nhân vật tu vi luyện hư đứng ở đầu thuyền. Ngay cả thái tử và trường công chúa cũng đến, chứng kiến hai thân ảnh đó, không ít đệ tử kinh đế học viện sùng bái, cuồng nhiệt lên tiếng kinh hô. Đây là hai nhân vật được xưng là yêu nhiệt của kinh quốc, thái tử và trưởng công chúa, đại diện cho thế hệ xuất chúng của cầu tiên đại lục. Chỉ thấy thái tử Kinh Thư mày kiếm mắt sáng, thân khoác kim bào, bên hông có treo một thanh bảo kiếm, sống lưng thẳng tắp, cực kỳ oai vệ. Trưởng công chúa Kinh Kha đeo khăn che mặt, một thân bạch y tầng tia cao quý triển lộ hết những đường công ngạo nhân của cơ thể, đầu đội phượng quan, sau lưng như có một vòng hào quang như ẩn như hiện. Kinh Thư và Kinh Kha đều là cường giả cấp luyện hư, cũng không tồi, Lạc Nam nhẹ vuốt cằm, nhìn thấy mấy người như Kinh Thư và Kinh Kha, hắn vô thức nhớ về hoàng kim thời đại tại Việt Long tinh cầu. Chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Nam có thể nhận xét hai người này đủ tư cách xếp hàng top 10 hoàng kim thời đại nếu sinh ra tại Việt Long Tinh, sánh ngang chúng nữ Diễm Nguyệt Kỳ, Thiên Diệp sao, có thể xưng là thiên tài vạn năm có một ở hạ giới. Nếu Ngọc Tú thuộc dạng thiên tài mới nổi tại Kinh Đế Học Viện, thì Kinh Kha và Kinh Thương này chính là tầng lớp được đông đảo tu sĩ trên khắp cầu Tiên Đại Lục ngưỡng mộ, giống như hoàng kim thời đại tại Việt Long Tinh cầu năm đó. Bất quá nếu Ngọc Tú chịu bung hết toàn lực, nàng có thể vượt cấp đánh cùng lúc cả Kinh Thương và Kinh Kha. Đây là điều lạc nam tự tin khẳng định. Lòng đầu thuyền rất nhanh hàng lâm mà đến, kinh thương và kinh kha dẫn theo các hoàng tử, công chúa đạp không hạ xuống. Đại trưởng lão, các vị trưởng lão, rất có lễ độ chào hỏi Nguyễn Tịnh và các trưởng lão của kinh đế học viện, mình đón ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh. Dù là con ruột của hoàng đế, nhưng tất cả công tử, công chúa đều từng là học sinh của kinh đế học viện vậy nên bọn hắn có thể đại diện cho học viện Nguyên Chiến Thiên Khải. Nguyễn Tịnh gật đầu. Đem cục diện trước mắt giải thích cho đám người bọn hắn. Nghe thấy thiên khải liên tục đánh bại các thái học mà không có dấu hiệu tốn sức, sắc mặt kinh kha và kinh thương trở nên nghiêm nghị. Dựa theo lời nói của Nguyễn Tịnh, bọn hắn nhận ra các hoàng đệ, hoàng muội của mình khó có thể đánh bại đối phương. Nếu ngay cả các hoàng tử và công chúa ra trận cũng thất bại, vậy thể diện của kinh quốc càng tổn hao trầm trọng. Không thể không nói, đây chính là bài toàn khó mà tiên thiên môn đưa ra. Chúng ta tự thân xuất thủ, kinh thường quyết định Ngươi hay ta, kinh kha hỏi, để vừa lĩnh ngộ bí pháp của hoàng tộc, để đệ, đệ lên phần thắng sẽ cao hơn. Kinh thương hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Hắn đem tu vi phong ấn xuống mức hóa thần, thả người bay lên lôi đài. Kinh thương của kinh Quốc ứng chiến, kinh thương nhiêm nghị nói. Thiên khải mở mắt ra, thản nhiên gật đầu, mời Toàn trường khẩn trương xích chặt nắm tay, nếu ngay cả thái tử ra trận cũng thất bại, đây sẽ là đà kích vô cùng lớn. Trận này không thể thua được. Lạc Nam vút cằm, hắn đã sớm liên lạc cho Ngọc Tú yêu cầu nàng quay về. Dù sao thì hắn muốn hỗ trợ kinh quốc thống nhất đại lục, cũng không thể để toàn bộ quốc gia mất mặt. Bên trong cung cấp, Thiên Khải chắc chắn sẽ đánh bại Kinh Thương nhờ vào cửu trọng tiên thể. Thay vì để Kinh Thương bại trận khó coi, vậy hãy để Ngọc Tú chiến thắng trước tiên sẽ tốt hơn. Ngay khi Kinh Thương và Thiên Khải chuẩn bị lao vào nhau, Lạc Nam lớn tiếng quát lên. Các vị trầm đã, hừ, mọi người đang căng thẳng. Nghe thấy hắn lên tiếng đều đưa mắt nhìn. Tiểu thư nhà ta đang quay về, nàng nói trận này không cần tốn công thái tử phải ra tay, để nàng giải quyết. Lạc nam cao giọng nói, tiểu thư nhà ngươi là ai? Nguyễn Tịnh nghiêm nghị hỏi. bẩm đại trưởng lão, tiểu thư của hắn là thiên tài nổi tiếng gần đây của học viện chúng ta, Ngọc Tú, nàng vừa mới trở thành thái học chưa lâu, còn chưa được phân công nhiệm vụ. Một vị trưởng lão vội vàng giải thích nói, thì ra là nàng hà, Nguyễn Tịnh nhẹ gật đầu. Bà cũng nghe nói đến thanh danh của nữ thiên tài này, bất quá chưa có cơ hội chạm mặt. Đùng, từ thiên không vang lên một tiếng nổ lớn, lôi đỉnh chấp động, một tia sấm xét năm màu lấy tốc độ cực mạnh ráng xuống. Ngũ sắc lôi kiếp, thân ảnh tráng kiện thần tuấn của tiểu ô hiện ra, một con chiến mà có đầu như kỳ lân, toàn thân bao trùm trong lôi hải cuồn cuộn Khí tức của yêu thù ngũ dai tỏa ra uy áp khiến vô số đệ tử ngưỡng mộ. Trên lưng tiểu ô... Thiếu nữ mặc y phục giả hành đơn giản nhưng không giấu được những đường công ngạo nhân của cơ thể, chân dài miên man, vòng eo nhỏ nhắn, bầu ngực ngạo nhân, ngũ quan tuyệt mỹ, mắt phượng cao quý, khí chất không hề thua kém trưởng công chúa kinh kha chút nào. Tộc biến triển khai, Ngọc Tú hiện ra bên trên lôi đài, ánh mắt đầu tiên là đảo qua vị trí của lạc nam. tỷ tỷ đánh hắn đi, vô hối hưng phấn nói, Ngọc Tú nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, hướng kinh thương thản nhiên nói. Làm phiền thái tử cho ta một cơ hội được trả ơn cho học viện. Kinh thương bị phong thái của Ngọc Tú làm cho hoảng hốt, vội vàng gật đầu đồng ý. Tiên tử cứ tự nhiên, nếu như vẫn không thể thắng, Bổn thái tử lại ra trận cũng không muộn. Nói xong nhảy khỏi lôi đài, đệ tử của kinh đế học viện, Ngọc Tú xin được chỉ giáo. Ngọc Tú hướng đối thủ chắp tay. Trên người cô nương vẫn còn mùi máu, chứng tỏ vừa trải qua một trận chiến, có cần nghỉ ngơi điều tức không? Thiên Khải Ung Dung hỏi. Ngọc Tú vừa làm nhiệm vụ trở về, các nhiệm vụ của kinh quốc đa phần là va chạm trực tiếp với tường giả của vệ quốc. Nàng quả thật vừa giết một thiên tài của vệ quốc, nhận được tin của Lạc Nam đã gấp suốt quay về học viện, còn chưa kịp thay y phục. Bất quá Ngọc Tú thản nhiên lắc đầu, nghe nói trước đó các hạ cũng đã xảy ra vài trận chiến, người đã không nghỉ ngơi thì ta cũng không cần thiết. Tỷ tỷ, người nghĩ Ngọc Tú có thể thắng không? Đài Trang nhỏ giọng hỏi. Không biết, Ngọc Tú rất ít giao du với với người khác. Dù hai chúng ta cũng chưa từng thấy nàng ấy đánh hết sức mình, khó mà nói được. Đài lộ lắc đầu, lại có chút chờ mong. Hy vọng tiên khải sẽ ép nàng phải dùng toàn lực. Trận đấu bắt đầu, Nguyễn Tịnh tuyên bố, Ngọc Tú biểu lộ bình thản, nàng vẫn nhớ lời dặn của công tử, nếu đối thủ mạnh thì mình chỉ cần mạnh hơn một chút là được. Bất quá lúc này, lại nghe lạc nam cổ vũ tiểu thư cố lên, toàn lực đánh hắn. Ngọc Tú âm thầm giật mình, không cần che giấu nữa à. Hai mắt nàng sáng ngời hương phấn. Lạc Nam đã nhận ra có hai tên cao tầng của kinh quốc đang âm thầm quan sát, đây là cơ hội tốt để Ngọc Tú thể hiện trước mắt bọn hắn. Hôm nay, thanh bảo kiếm mà hắn mày hơn 10 năm nên chém ra rồi. Thái cực bộ pháp, muốn đánh nhanh thắng nhanh, thiên phải chân đạp thân pháp của tiên tiên môn. Dưới hai chân hắn tiện ra vòng tròn thái cực âm dương xoay tròn, cơ thể của hắn di động một cách đầy biến ảo không thể lường được, chỉ trong chớp nhoáng đã tiếp cận Ngọc Tú, vùng ra thái cực trường thẳng vào lồng ngực nàng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Thiên Khải hoảng hốt, bởi vì ngay lúc đó, trường của hắn đánh vào khoảng không. Ngọc Tú thi triển mỹ ảnh tiêu giao bộ, mức độ biến hảo và quỷ dị trong thân Pháp còn vượt qua thái cực bộ Pháp không biết bao nhiêu lần, nhanh như quỷ mị Bên trái, dựa theo trực giác, Thiên Khải tung trường vào bên trái. Đáng tiếc, Ngọc Tú hiện ra ở bên phải, một tay đẩy ra. Côn lôn ấn, lôi tiếp tụ hội, đại ấn nổi tiếng của côn lôn nữ hoàng hung hăng bá đạo đến cực điểm. Cốc, thiên khải phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược hàng chục bước. hoan hô, toàn trường hét ẩm lên, đây là lần đầu tiên tiên khải ăn tiệt thòi, hơn nữa còn trong nháy mắt giao thủ. Tiên tiên môn chủ thiên nhạc vô thức đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị dị thường. Không được, thân pháp của nàng lợi hại hơn thái cực bộ pháp của ta quá nhiều. Thiên khải quyết đoán quát lên. Âm dương nhãn, đôi mắt của hắn bỗng nhiên hóa thành vòng xoáy âm dương bên trong tròng mắt. Giúp hắn có thể nhìn thấu thế gian vạn vật ở bán kính trăm mét xung quanh, từ đó kịp thời theo dõi mị ảnh tiêu giao bộ của Ngọc Tú. Phía sau, cảm ứng được Ngọc Tú tiếp cận, tiên phải lập tức quay người, ba tầng cửu trọng tiên thề mở ra, hội tụ linh lực siêu việt vào cánh tay, thô bạo tung ra một quyền. Thái cực quyền, dù bị đối thủ phát hiện vị trí, Ngọc Tú vẫn không lùi mà tiến, lôi hỏa huyền công kích hoạt, lôi và hỏa cuồn cuộn bao trùm cánh tay. Bạo tinh quyền Thư ảnh hành tinh sụp đổ hiện ra kèm theo đó là một tầng quyền vực bùng nổ. Phốc, máu tươi cùng phún, cánh tay của thiên khải bị đấm đến nổ tung. Làm sao có thể, thiên khải hãi hùng khiếp vía, mau, không thể xem thường được nữa, thiên nhạc nôn nóng quát lớn. Mở ra hết đi, bằng không sẽ thảm, thiên khải tuân lệnh, cửu trọng tiên thể giải khai tầng tầng siềm xích. Giang giáp, tầng thứ sáu mở ra, linh lực như đại hùng tùy điên cùng tụ hội vào cơ thể hắn. Đem cánh tay vừa bị đấm nát nhanh chóng chữa lành. Cửu trọng tiên thể có tốc độ thu nạp linh khí sánh ngang chân tiên, tốc độ trị thương của thiên khải đạt đến mức khó tin. Cô nương rất lợi hại, nhưng ta sẽ không thua, thiên khải lấy ra một thanh vũ khí địa cấp âm dương kiếm. Đây là lần đầu tiên có người trong cùng cấp ép hắn dùng đến vũ khí. Âm dương kiếm pháp nhất kiếm sinh tử, thiên khải lạnh lùng, một kiếm hướng ngọc tú chảm xuống. Nhất kiếm vừa ra, bầu trời như phân tách thành hai màu đen và trắng Mê hoặc tâm thần đối thủ, trấn nhiếp linh hồn khiến mục tiêu bị nhắm đến vô pháp né tránh. Nhưng mà đối mặt với một kiếm như thế, chỉ nghe Ngọc Tú ngạo nghẽ lên tiếng. Nộ sát đế vực, thiên đế biến triển khai, mái tóc của Ngọc Tú chuyển thành đỏ rực như máu. Một cỗ sát khí cùng ngạo, chấp trường thiên hạ, duy ngã độc tôn cuồn cuộn quét ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Chưa cỗ uy thế không gì cần nổi này, kiếm pháp của thiên khải không tự chủ được rối loại đến thực điểm. Thiên khải nuốt một ngụm nước bọt Hai chân run dày lầy bầy. Cảm giác này thật kinh khủng, trưởng công chúa kinh kha và một đám hoàng thân quốc thích tim đập thình thịch. Bởi lẽ đối mặt với Ngọc Tú lúc này, bọn hắn có cảm giác như đang đối mặt với phụ hoàng của mình, người đứng đầu toàn bộ kinh quốc. Điều này khiến bọn hắn khó có thể tin, vì sao một đệ tử của học viện lại sở hữu khí thế của bậc đại đế. Ngọc Tú như một nữ thiên đế đang thịnh nộ, sẵn sàng nhìn ép tất cả. Giang giác, ta không tin, thiên phải giải khai tầng phong ấn thứ tám lấy lại tinh thần, can đảm cầm theo âm dương kiếm chạm thẳng đến. Ngọc Tú biểu lộ hờ hứng, mặc kệ Thiên Khải giải khai đến tầm phong ấn tư mấy, sở hữu nguồn lực lượng lợi hại đến mức nào, nàng cũng không bận tâm. Bởi vì đan điền của nàng chính là một vùng thiên hà. Sau khi tu luyện thiên hà quyết và được công tử bồi dưỡng tỉ mỉ, đan điền của nàng lớn gấp trăm lần tu sĩ cung cấp. Vậy nên đừng nói là 9 tầng sức mạnh, dù Thiên Khải có vài chục tầng sức mạnh thì cũng vô nghĩa đối với nàng. Ngọc Tú chắp tay trước ngực, Hư ảnh một pho tượng đại Phật thịnh nộ hiện ra tung quyền. Phật nộ hàng ma quyền, nhất quyền Tường ngảnh đấm bay cả địa cấp âm dương kiếm, thương khung chấn động, thiên khải bị chấn đến phun máu. À à, à, à, à. cửu trọng tiên thì toàn diện mở. Lúc này thiên khải thành công mở cả 9 tầng. Răng rác, không gian xung quanh y lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy xuất hiện vết rạn nứt Hít, có thể làm vỡ hư không, đây chẳng phải bản lĩnh của cường giả luyện hư kỳ sao. Vô số đệ tử, lão sư e sợ Không ai nghĩ đến, Thiên Khải lại có được sức mạnh khủng bố như vậy, hóa thần sánh ngang luyện hư, vượt hẳn một đại cảnh giới, chẳng trách Tiên Tiên môn dám khiêu khích uy quyền của kinh quốc. Ta vẫn sẽ thắng, Cửu Trọng Tiên thể bảo phát toàn lực, Thiên Khải khôi phục tự tin gào thét. Tiên Tiên tri thủ, sức mạnh luyện hư bùng nổ, một kiện đại thủ khổng lồ che phủ bầu trời hiện ra sau lưng Thiên Khải. Những nơi đại thủ lướt qua, không gian dạn nứt như mạng nhện chằng chịt hung hăng chụp xuống Ngọc Tú. Ngọc Tú ung dung ngẩng đầu, Sau lưng nàng hiện ra dịch tượng một phiến thiên hà huyễn lệ không cách nào hình dung. Làng ba tù thiên thủ, hư ảnh lăng ba tiên đế mở ảo hiện ra giữa thiên hà, rỗi ra ngọc thủ bá đạo vô song. Làng ba tù thiên thủ tóm gọn tiên thiên chi thủ, như bàn tay người trưởng thành bóp nát bàn tay chảy nhỏ vô hại. Không gian băng liệt, làng ba tù thiên thủ cường hoành tiến tới, chấn áp tiên khải. Ẩm Ẩm Ẩm, lôi đài sụp đổ, toàn trường tĩnh lặng, chấm. Trường 3080, vạn chúng chú mục. Nhìn lấy lôi đài đổ nát cùng với thiên khải toàn thân đầy máu nằm ở trong đó, toàn trường tĩnh lặng như tờ. Lại nhìn thân ảnh Ngọc Tú vẫn bình thẳng như không, toàn thân không một vết tích, tất cả đều cảm thấy như một giấc mộng. Thiên khải vừa mới kích hoạt tầng thứ 9 của cửu trọng tiên thể, nhìn vỡ không gian, có được uy năng của luyện hư kỳ, ai cũng cho rằng hắn quá đỗi khủng bố. Nhưng đối mặt với một đối thủ như vậy, Ngọc Tú vẫn ung dung nhìn ép. Thậm chí tu vi từ đầu đến cuối vẫn là hóa thần kỳ, chưa từng có dấu hiệu tăng lên. Điều này mới thật sự là điều đáng sợ, bởi vì không ai nhìn ra nguyên nhân vì sao nàng lại mạnh đến như vậy, nguồn lực lượng kinh khủng ấy đến từ đâu. Ngọc Tú quá mức thần bí, làm sao lại như vậy, cửu trọng tiên thể lại thua, tiên tiên môn chủ thất hồn lạc phách thì thào. Cứ tưởng có được thiên khải, tiên tiên môn có thể tung hoành trong thế hệ trẻ tuổi, nào ngờ. Nguyễn Tịnh lấy lại tinh thần. Đè nén cảm giác kinh hỷ trong lòng vì kinh đế học viện xuất hiện một yêu nghiệt, bà trầm giọng nói. Tiên tiên môn chủ, ngài còn gì để nói? Không còn, thiên nhạc hít sâu một hơi, chắp tay trịnh trọng. Tiên tiên môn từ giờ phút này sẽ tâm phục khẩu phục, bồn tỏa lấy tư cách môn chủ phát thể, vĩnh viễn trung thành với kinh quốc. Ông ta vội vàng phát thể dễ trung thành, bởi vì cái thứ duy nhất đã không dùng được, nếu tiên tiên môn có tạo phản thì cũng chẳng còn lý do gì để dựa dẫm vào. Không thể nhận được sự ủng hộ của các thế lực trung lập khác, vậy chỉ có thể bị kinh quân cường ngành tiêu diệt. Cách tốt nhất để tiên thiên môn an toàn là thể trung thành với kinh quốc. Ha ha ha, kinh thương thái tử cất tiếng cười to, tiên tiên môn chủ, thiên tài kinh quốc tầng tầng lớp lớp vượt xa tưởng tượng của ngài, chỉ cần ngài trung thành với hoàng thất, tương lai sẽ được chứng kiến. Hy vọng là như thế, thiên nhạc lướt nhìn ngọc tú trên lôi đài, thầm nghĩ đây có lẽ là đệ nhất yêu nghiệp của kinh quốc rồi, người còn dám khoác lát không nói thêm lời nào, Thiên Nhạc đỡ lấy Tiên Khải đang trọng thương, xé không mà đi. Thật sự thắng rồi, Ngọc Tú sư tỷ thật quá lợi hại, từ giờ nàng chính là thần tượng của ta. Vô số ánh mắt nóng bỏng, cùng nhiệt của các đệ tử nhìn về phía nữ nhân. Nếu trước đây Ngọc Tú được biết đến là người tu luyện với tốc độ rất nhanh, là thiên tài mới nổi bên trong học viện thì sau trận chiến này, tên tuổi của nàng sẽ vang vọng toàn bộ kinh quốc, thậm chí là cả Cầu Tiên Đại Lục. Ngọc Tú đón nhận vạn trung chú mục nhưng không mấy bận tâm. Lúc này nàng đã đến bên cạnh Lạc Nam, bế lấy vô hối vào lòng, ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Tiểu thư làm rất tốt, Lạc Nam nâng ngón tay cái nói. Ngọc Tú lúc này mới nhuền miệng cười như trăm hoa đô sắc khiến toàn trường ngơ ngẩn, đối với nàng dù toàn bộ thế giới có tôn sùng mình vẫn không thể sánh bằng một câu tán dương của nam nhân trước mắt. Có lẽ nàng chính là cao nhân thần bí ở sau lưng hắn. Lê Ân nhìn cảnh này cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó sau khi gặp qua Lạc Nam. Kim sư ưng của nàng đột nhiên bạo phát sức mạnh đồ sát địa thi tông. Trung Luân thành chủ đã nói khả năng sau lưng lạc nam có cao nhân trợ giúp, hiện tại Lê Ân khẳng định cao nhân đó chắc chắn là Ngọc Tú rồi. Chỉ có yêu nghiệt mới sở hữu thủ đoạn quỷ dị khó lường như thế. Lê Tư không biết suy nghĩ của tỷ tỷ, chỉ cảm thấy nuối tiếc vô tận bao trùm cõi lòng. Nếu năm đó nàng kiên cường thêm một chút, cương quyết thêm một chút mời hắn lên tuyền, liệu có phải hào quang của Ngọc Tú nay đã thuộc về nàng hay không? Hai tỉ mũi lê ra đắm chìm trong suy nghĩ riêng biệt, hai tỉ muội đài gia lại vô cùng vui mừng. Những năm qua ở học viện, Đài Trang và Đài Lộ đã nhận ra tiềm năng phi thường của Ngọc Tú nên thường hay chiếu cố, hôm nay xem như có được thành quả rồi. Sau trận này Ngọc Tú sẽ lọt vào mắt cao tầng quốc gia, một khi Ngọc Tú quyền cao chức trọng, đó là lúc đài gia sẽ có thêm đồng minh cường đài. Thậm chí Đài Trang và Đài Lộ đã nhìn thấy trước tương lai, đài gia của mình sẽ vượt lên ba gia tộc còn lại nhờ giao hảo với Ngọc Tú từ sớm. Trường công chúa Kinh Kha thấy các hoàng đệ của mình như người mất hồn nhìn Ngọc Tú, khóe môi nhẹ nhàng nhét lên, thầm nghĩ nếu có thể cưới một yêu nghiệt như vậy vào hoàng thất thì hoàn hảo. Ngọc Tú lập công, ban thường 20 vạn điểm cống hiến, có thể đến bảo khố học viện tiếp nhận vật phẩm tương xứng bất cứ lúc nào. Nguyễn Tịnh đại diện kinh đế học viện tuyên bố, thường phạt phân minh. Lời vừa nói ra, rất nhiều trường lão ném đến ánh mắt ao ước, số điểm như vậy ngay cả luyện hư như bọn hắn cũng phải thèm thùm ha. Trên đỉnh núi, đại nguyên xoái hai mắt sáng quắc, kích động nói. Không ngờ học viện chúng ta có mầm mống tốt như vậy, thiên nhạc lão cầu không thể không phục, nếu đem nàng bồi dưỡng, tương lai kinh quốc lại có một vị độ kiếp hùng mạnh. Đầu óc mù si, tứ chi phát triển, quốc sư hừ một tiếng. Tên khốn, ngươi nói vậy là sao? Đại nguyên xoái giận dữ quát, bộ dạng nếu ngươi không giải thích sẽ cùng ngươi liều mạc. Ngươi đang rất vui mừng, quốc sư thản nhiên hỏi. Chứ sao, đại nguyên thản nhiên đáp Chúng ta thắng rồi, sao lại không vui? Người thắng là thiên nhạc, quốc sư thở dài, tại sao hắn lại thắng? Đệ tử của hắn chẳng phải bị đánh cho te tua. Đại nguyên Soái nhìn quốc sư như nhìn tên ngốc. Ngọc Tú thắng là sự thật nhưng những thủ đoạn chiến đấu nàng sử dụng có cái nào liên quan đến kinh đế học viện, liên quan đến kinh quốc ta? Quốc sư nhàn nhặt hỏi, cái này, đại nguyên Soái nhất thời Á Khẩu, phải nha, những thủ đoạn chiến đấu lợi hại của Ngọc Tú ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Mặc dù hắn và quốc sư thành lập nên học viện, đã đem vô số công pháp, vũ kỹ, thân pháp các thứ cả đời tích lũy đưa vào trong học viện, nhưng Ngọc Tú ngay cả một môn cũng không thấy dùng. Người thật sự thắng thiên nhạc là vì cao nhân đứng sau lưng Ngọc Tú, người đã truyền tụ sự học của mình cho nàng ta mà không phải kinh đế học viện, càng không phải kinh quốc thắng. Quốc sư cười tự diễu. Như vậy ngươi dựa vào đâu tự hào, dựa vào đâu đắc ý khoe khoang. Nhưng rõ ràng Ngọc Tú đó là đệ tử của học viện chúng ta. Đại nguyên xoái có chút ủ rũ, hiển nhiên đã nhận ra trọng tâm vấn đề. Học viện hay kinh quốc chỉ là một hoàn cảnh mà ngọc tú hay vì cao nhân sau lưng nàng dùng làm nơi phát triển mà thôi, nếu nàng chọn về quốc thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Quốc sư hiếp mắt nói, điều này có thể là phúc nhưng cũng có thể là hòa của kinh quốc, bởi chúng ta chưa biết mục đích thật sự của nhân vật đứng sau lưng nàng. Vậy phải làm sao đây? Đại nguyên xoái đau cả đầu, kêu hắn ra trận chém giết thì được còn muốn hắn suy nghĩ thì hắn chịu thua. Mấy chuyện này nên dựa vào kẻ có mưu trí như quốc sư. Ta từng được đại trưởng lão của kinh bảo các báo một tin khá quan trọng, Ngọc Tú và tùy tùng của nàng từng mang theo vài chục loại khẩu quyết đến kinh bảo các đổi lấy tài nguyên tu luyện. Quốc sư vốt cằm. Điều đáng nói là vết mực viết ra các khẩu quyết đó còn rất mới, chứng tỏ có người vừa tạo ra chúng mà thôi. Ngọc Tú khi đó tu vi rất thấp, tuyệt đối không đủ khả năng, điều này chứng minh vị cao nhân kia luôn ở gần nàng. Vậy thì điều tra, đại nguyên Soái nghiêm nghị nói. Không sai, chuyện này ngươi đừng xen vào, để ta tự lo liệu. Quốc sư Hà quyết tâm, ta muốn có toàn bộ tin tức liên quan đến Ngọc Tú và tất cả các mối quan hệ xung quanh nàng càng sớm càng tốt. Chầm chầm chầm chầm chầm chầm. Trong phòng nghỉ, Vô Hối buồn bực hỏi, "Thúc thúc, Ngọc Tú tỷ tỷ đâu rồi nha? Đi làm chút việc ta phân phó, rất nhanh sẽ về." Lạc Nam cười nói. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra, thân ảnh Ngọc Tú tiến vào. "Công tử" đã chuẩn bị những thứ ngươi cần." Nàng mỉm cười ôn nhu, từ trong nhẫn chữ vật đặt ra một số thứ lên bàn. Mấy thứ này đã muốn gần hết số điểm cống hiến vừa được Nguyễn Tịnh ban thường. "Tốt lắm." Lạc Nam nhếch miệng cười tà, đưa tay lấy một chiếc cỏ trong suốt như ngọc nắm lấy. Thứ này là một tiện pháp bảo thiên cấp khác hồn cỏ, có thể dùng để khắc trực tiếp lên linh hồn những khâu quyết hay thứ gì đó tùy vào mục đích sử dụng. Khắc hồn cỏ có giá lên đến 15 vạn điểm cống hiến. Nàng nhận chủ khắc hồn cỏ Sau đó kích hoạt nó cho ta sử dụng. Lạc Nam nói. Ngọc Tú hiểu ý, nhỏ máu nhận chủ khắc hồn cỏ, đem lực lượng truyền vào trong đó, ra lệnh cho nó nghe theo mệnh lệnh của Lạc Nam. Người vào trong linh hồn của ta, làm theo ý niềm ta truyền tải Lạc Nam hít sâu một hơi, mở miệng nói ra mệnh lệnh của mình đối với khắc hồn cỏ, kêu nó làm theo ý mình. Khắc hồn cỏ bay lên, chui tọt vào giữa trán của hắn. Sắc mặt Lạc Nam lập tức vặn vẻo vô cùng dữ tợn, đau thấu trời xanh. Đối với linh hồn của một phàm nhân việc bị khắc hồn cọ khắc vào linh hồn chẳng khác nào tra tấn khủng khiếp. Bất quá Lạc Nam ngay cả rên cũng không rên một tiếng, vừa gắn răng chịu đựng vừa lấy ra những đan dược tầm bổ gia cố linh hồn đã chuẩn bị trước đó nuốt vào. Nếu không cẩn thận, linh hồn phàm trần của hắn có thể tan biến trước sự tác động của pháp bào thiên cấp. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam đã vô lực ngã xuống giường, Ngọc Tú cùng vô hối lo lắng đến tựa điểm nhìn hắn. Phốc, mãi đến khi hắn phun ra một ngụm máu tươi Ngọc Tú cảm thấy mình và khắc hồn cọ mất đi mối liên kết. Công tử không sao chứ, Ngọc Tú đem đầu hắn đặt lên đùi mình, ân cần kéo ống tay áo lau mồ hôi chán của hắn. Ta không sao, khắc hồn cọ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ là nó cũng đã gánh vác không nổi áp lực, tan biến rồi. Lạc Nam lắc đầu, thúc thúc dùng cây cọ đó làm cái gì nha? Vô hối chẳng ngập hiếu kỳ, còn nhỏ không nên hỏi nhiều, hắn cười hắc hắc, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đêm xuống. Lạc Nam là phàm nhân, tuy rằng thể trạng đã được cường hóa nhưng thỉnh thoảng cũng phải ngủ như người bình thường. Ngọc Tú và Vô Hối một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh tỉnh tòa tu luyện. Có Ngọc Tú làm gương, dù Vô Hối tuổi nhỏ ham chơi, vô lo vô nghĩ nhưng cũng ngoan ngoãn học theo nàng, biểu lộ rất chăm chú. Đúng lúc này, một cái bóng màu đen quỷ dị lặng lẽ xâm nhập vào trong phòng, khí thức toàn thân che đậy lướt qua vị trí của Ngọc Tú và Vô Hối mà hai nàng không hề phát hiện. Bóng đen tiếp cận Lạc Nam. Trong mắt lué lên một tia quỷ quyệt, nhẹ nhàng không một tiếng động xâm nhập vào linh hồn của hắn. Khoảnh khắc đó, bóng đen chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bùm, tiếng nổ tung trong ý thức vang lên, linh hồn ấm ấm băng liệt. Bịch, một cỗ thi thể rơi xuống đất khiến Ngọc Tú mở bừng hai mắt, sắc mặt nàng vẫn nổ tộc biến đến bên cạnh Lạc Nam ôm trầm lấy hắn, nước nở như sắc khóc. Công tử không có sao chứ, không có việc gì, Lạc Nam vỗ về lưng nàng an ủi, miệng nở nụ cười bình thản. Con chuột này có tu vi hợp thể lại còn tinh thông hắc ám chi lực có thể ẩn thân xâm nhập qua mặt của muội là chuyện bình thường. Ngọc Tú nhìn qua thi thể kia, thấy đối phương mặc áo tràng liền đem áo tràng xé nát, lộ ra dung mạo của một lão nhân diện mục đường hoàng. Nhị trưởng lão, Ngọc Tú vừa sợ vừa giận. Không sai, lão già này chính là nhị trường lão của kinh đế học viện, đường đường là một hợp thể hậu kỳ lại lén lút làm ra chuyện như vậy, kho ai có thể đề phòng được. Ngọc Tú dù lợi hại nhưng tu vi còn chưa đột phá luyện hư Trong lúc tập trung tu luyện không kịp phát giác, ta liền biết sẽ có kẻ sẽ không nhịn được, không ngờ đến lại nhanh như vậy. Lạc Nam nhún vai. Cũng may đã chuẩn bị sẵn, việc Ngọc Tú đại triển thần uy đem thiên khải đánh bại ở trước mặt vô số người, những thủ đoạn chiến đấu khủng bố mà nàng thi triển khó tránh khỏi sẽ gây nên thăm nhiều. Mà chỉ cần cẩn thận điều tra một chút, không khó để nhận ra Ngọc Tú và tên tùy tùng của nàng có quan hệ khá mật thiết. Vậy muốn biết các bí mật của Ngọc Tú... Từ nhắm đến tên tùy tùng phàm nhân này là dễ dàng nhất. Nhị trưởng lão cũng vì vậy nổi lòng tham, trong đêm đã lặng lẽ đột nhập muốn siêu hồn lạc nam tìm tìm tin tức, sau đó mới ra tay với Ngọc Tú và Vô Hối. Kết quả vừa mới tiếp xúc với linh hồn của tên phàm nhân kia, hắn gặp được cảnh tượng kinh khủng khiến đạo tâm sụp đổ, linh hồn cũng gánh không nổi phản phệ mà tiêu tùng. Một đời đại nhân vật, hợp thể hậu kỳ cứ thế mà chết một cách vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả thời gian phát ra tiếng kêu thảm cũng không có. Ngọc Tú thành thảo tịch thu nhẫn chữ vật của nhị trưởng lão, giận dữ nói. Kinh quốc này không xứng với công tử, hay chúng ta rời đi. Chỉ cần Lạc Nam yêu cầu, nàng nguyện cùng hắn đến chân trời góc biển, mặc kệ trốn phồn hoa và danh tiếng vang dội hiện có. Ở bất cứ nơi nào cũng sẽ có những con sâu làm dầu nổi canh như thế không tránh được. Lạc Nam nhẹ lắc đầu, mấy chuyện như thế này hắn đã sớm quen rồi, phân phó nói. Đem xác chôn dưới vườn rau, sắp tới sẽ còn nhiều chuyện thú vị.